mà cố trường sinh một tháng luyện khí nhị tầng hai tháng luyện khí tam tầng ba tháng đến đột phá luyện khí tứ tầng q u a n khẩu này nhìn như tại từng bước tăng thêm lại tăng thêm đều thập phần có hạn một tháng đến hai tháng tăng lên gấp đôi tính toán giống như nhưng hai tháng đến ba tháng vẹn vẹn chỉ ra tăng một tháng một phần hai thời gian liền có chút không bình thường bình thường tu sĩ theo bước vào luyện khí kỳ đến luyện khí nhất tầng đều phải một tháng đến luyện khí nhị tầng phải ba tháng đến luyện khí tam tầng phải chín tháng theo luyện khí tứ tầng bắt đầu liền phải ớn năm qua tính toán cố trường sinh vẹn vẹn dùng nửa năm thời gian chỗ tu thành quả lại cùng phổ thông tu sĩ tu luyện hai năm một dạng như n h ư ợ n g ngoại nhân biết rõ khẳng định hội chấn động nói là đột nhiên tăng mạnh nhất điểm đều không khoa trương bất quá lúc này hắn tại trên việc tu luyện cũng gặp đến vấn đề luyện khí tam tầng đến luyện khí tứ tầng đột phá là luyện khí sơ kỳ đến luyện khí trung kỳ đột phá thực lực sẽ có tương đối lớn để thăng là một cái tiểu cửa khẩu đồng thời tự mình lục lọi tu, tu luyện nghi vấn thưởng tại giao linh mễ đồng thời thuận tiện đi xem đôi hắn có phần hơi chiếu cố nhập môn trưởng lao tựu i tiền bối tuy nhiên chỉ là cho lưu trưởng lao chào hỏi chiếu cố một chút hắn nhưng là hắn mất đi thân nhân về sau đệ nhất cái đôi hắn quan tâm chi nhân nhượng cố t r ư ở n g sinh thập phần cảm động mỗi lần ra ngoài hắn đều hội thu thập một ít các chủng đa dạng rượu chính là chuẩn bị hiếu kính tựu i tiền bối nhập môn đại điện y nguyên là đặc biệt thanh tịnh không cần cẩn thận người liền có thể n g ư ờ i đến một cổ như có như không tựu i hương theo trong điện c h u y ể n tới tưởng tới khẳng định là tựu tiền bối tại uống rượu tựu tiền bối van bối tới xem ngươi thấy lao đầu đang ghé vào trên quầy ngủ gật liền nhẹ g i ọ n g hô là ai tại quái giày l a o phu thanh mộng lao đầu ánh mắt còn không có mở ra liền dẫn đầu không kiên nhẫn mở miệng nói đương mở ra hắn vậy có chút mông lung xong nhắn lúc mới nhìn rõ là cố trường sinh tiểu tử ngươi như thế thời gian dài cũng không tới xem ta còn coi là sớm đem lao đầu tự đem quên đi kia mỗi lần tưởng lên đều có chút hối hận chuyên môn vì người sự tỉnh cho lưu lao đầu chào hỏi muốn biết rõ hắn nhưng là hung hăng gõ ta nhất đốn đại diệu à. lao đầu làm bộ có chút không cao hưng đạo ha ha ta này không phải bệ bổn tu luyện lại sợ q u ấ y g i à y ngươi lão lúc này mới không dám qua tới sáu lần này thế nhưng cho t i ể u tiền bối ngài chuẩn bị không ít rượu cũng không biết ngài thích không thích lao đầu nghe thấy có rượu sắc mặt lập tức liền từ âm chuyển tình đã mang rượu tới liền nhanh chóng cầm ra tới a ta vừa mới uống xong hàng tồn đang tưởng đi đâu mua rượu đâu cố t r ư ở n g sinh thấy t i ể u tiền bối như thế gấp gáp liền nhanh chóng cầm ra tới một cân bình rượu một lọ tiếp lấy một lọ từ trong túi chữ vật hướng bên ngoài cầm trong chốc lát phía sau cũng đã bảy đầy ba thước thấy phương quẩy hàng khu vực gần trên trăm bình ta cái ngoan ngoãn thật đúng là không ít lão đầu tử mỗi lần cầm lấy một cái bình rượu liền nho nhỏ mân thượng nhất khẩu sau đó đánh giá một phen phía sau liền cất vào chính mình túi chữ vật cái này rượu không sai ta hai ba mươi năm trước uống qua quế hoa nhưỡng tuy nhiên thanh đạm nhưng dư vị kéo dài cái này rượu trái cây đảo là lần thứ nhất nhấm nháp tuy nhiên độ mấy thấp điểm nhưng vị thược giai sáu một khác chung thời gian lão đầu mới nhấm nháp hết cố trường sinh cầm tới những n à y rượu tuy nhiên đều chỉ là phạm cửu nhưng cũng hảo vô cùng không có sáu tiểu tử có tâm không có cô phụ ta cho ngươi t r à o hỏi i ể u tiên bối như thế nào phạm cửu liền là dùng phạm tục c h i vật sản xuất rượu đem đối ứng còn có linh cửu liền là dùng linh vật sản xuất rượu cái loại này uống rượu đứng lên chẳng những đủ kình còn có thể tăng thêm tu vi là hiếm có tu luyện phụ trợ c h i vật người nói vô tâm người nghe có ý định cố trường sinh âm thầm tại trong lòng ghi nhớ linh cửu lập tức liền tưởng đến hắn hiếu kính cho t i ể u tiền bối những này t i ể u bên trong có một loại là chuyên môn dùng đại mệ sản xuất mễ t i ể u hắn hiện tại gieo trồng linh mễ dưới tình huống về sau hội sản xuất đại lượng linh mễ cũng không biết này linh mễ sản xuất ra tới mễ t i ể u có tính hay không linh t i ể u phía sau chính là thuận lý thành trương cùng kia thỉnh giáo nổi lên trên việc tu luyện vấn đề cái gì luyện khí tam tầng đột phá đến luyện khí tứ tầng chú ý sự hạng hắn thể nội âm thuộc tính chân khí bên trong cái kia một phần thi khí luyện hóa không được làm sao bây giờ có ảnh hưởng hay không về sau tu luyện thời gian dài hấp thu đại lượng linh khí tu luyện có không có tác dụng phụ tu vi tiến bộ quá nhanh có cần hay không dừng lại đánh bóng đánh bóng sáu chỉ cần là không có tưởng minh bạch vấn đề cố trường sinh đều nhất cổ não hỏi ra tới dù sao từ khi cố trường sinh đạp vào tu luyện phía sau n à y vẫn là lần thứ nhất hướng người thỉnh giáo cho nên trên tu vi loạn thất bát tao vấn đề không ít t i ể u tiên bối làm vì trúc cơ kỳ trường lão tự nhiên là kiến thức rộng rãi trả lời cố trường sinh để ra đại bộ phận vấn đề mặc dù là không thể trả lời cũng đều một năm cứ c h í n phía sau cố t r ư ở n g sinh tại dùng năng suất cao linh mệ kiếm lấy đại lượng linh thạch điều kiện tiên quyết rốt cục đem luyện đàn cơ sở bên trong tinh luyện kỹ thuật tu luyện đến có thể luyện hóa ba trăm linh năm thạch trung nhũ tiêu chuẩn t r ư nay g s u cùng là cố trường sinh tại tinh luyện ba trăm linh năm thạch trung nhũ đỉnh hạ thiêu đốt chính là linh tài tại thời khắc khống chế hỏa hầu đồng thời còn cần hắn thỉnh thoảng đánh ra một ít pháp quyết tới phụ trợ một nén nhang phía sau mới đem trong đỉnh thạch trung nhũ tinh luyện hoàn thành tinh luyện ra một phần ba tạp chất dịch thể Cố t r quả. Quả、so、ba ngày phía sau cố trường sinh mới cầm trong tay mười mấy bình ba trăm linh năm thạch trung nhũ đều để luyện hoàn tất hơn năm mươi bình biến thành không đến bốn mươi bình tuy nhiên biến thiếu nhưng lại có thể trực tiếp dùng để uống đến n ổ i luyện thành đan dược cố trường sinh liền không dám hy vọng xa vời chỉ là luyện đan trong đó một cái tinh luyện kỹ thuật đều nhượng hắn học tập một năm tài học không sai biệt lắm muốn tưởng đem ba trăm n ă m thạch trung nhũ luyện thành đan dược tối thiểu phải học tập cái mấy năm hiện tại chỉ có hai năm tuổi thọ cố trường sinh thiếu đúng là thời gian căn cứ cố trường sinh chỗ hiểu rõ đến quan tại thạch trung nhũ tin tức biết được thạch trung nhũ chỉ có trước ba bình có thể đưa đến tăng tiến tuổi thọ tác dụng vẫn là từng bước giảm bớt như lệ nhất bình sáu năm đệ nhị bình ba năm đệ tam bình một năm dưới dưới bình thường tình huống ba bình ba trăm n ă m thạch trung nhũ có thể nhượng người tăng thọ m ộ ư ơ i năm nhưng cụ thể còn phải căn cứ phục d ụ n g chi nhân tình huống mà định ra như cấp thấp tu sĩ khẳng định muốn so cao dài tu sĩ phục d ụ n g hiệu quả tốt không bệnh chi nhân khẳng định muốn so có bệnh chi nhân phục d ụ n g hiệu quả tốt cố trường sinh sở dĩ chỉ còn lại hai năm tuổi thọ là vì bị thể nội âm thuộc tính chân khí bên trong không có bị hoàn toàn luyện hóa thi khí chỗ ăn mòn căn bản không hảo p h á n đoán có thể hay không tăng thêm tuổi thọ mặc dù có thể tăng thêm tuổi thọ p h ò n g trường cũng tăng thêm không được m ộ ư ơ i năm như vậy nhiều cho nên tại cố trường sinh trước mặt bãi phóng ba cái đựng đầy thạch trung nhũ năm đấm lớn nhỏ bình xứ lúc trong lòng có chút thấp t h ỏ g n h ư ợ c tiểu thanh cùng chúng luyện thi đến cỏ tranh ngoài phòng cảnh giới cố trường sinh liền bắt đầu phục d ụ n g thạch trung nhũ tu luyện đệ nhất bình thạch trung nhũ vào trong bụng phía sau cố trường sinh t i ể u cảm giác đến trong bụng sinh ra nhất đại đoàn năng lượng liền chậm rãi dẫn dắt luyện hóa liên tục không ngừng bị luyện hóa thành vô t h u c tính chân khí tiến nhập đến đan điền tri nội đương đan điền bên trong chân khí hiện ra bão hòa xu thế lúc l i ê n thuận lý thành t r ư ơ n g tiến hành một lần áp suất tinh luyện nhuộm chân khí chất lượng tiến thêm một bước đạt được để thăng một cái canh giờ phía sau vận hành một cái đại chu thiên đem năng lượng luyện hóa sạch sẽ cố trường sinh mới bắt đầu cảm thụ này thạch trung nhũ châu mang đến hiệu quả tu vi đột nhiên tăng mạnh theo luyện khí tam tầng nhất cử đột phá đến luyện khí tứ tầng nhục thân cũng tại hấp thu thạch trung nhũ năng lượng phía sau có nhất định cường hóa biến càng có lực lượng màu da cũng theo phía chiếc trắng bệnh chi sắc có chỗ chuyển biến tối thiểu đã có một chút huyết sắc thậm chí bởi vì tu vi cùng nhục thân cường hóa thân cao đều đi theo cao lớn nhất tiểu tiết tu vi nhục thân màu da cùng thân cao để thăng đều không phải cố t r ư ở n g sinh muốn nhất hắn muốn nhất tuổi thọ lại không có chút nào tăng thêm này n h ư ợ n g hắn tâm như cho t à n ý gì hải nguyên vẫn là không đến hai năm tuổi thọ có thể hay không là dùng số lượng quá ít còn không có đạt đến tăng thêm tuổi thọ số lượng cố t r ư ở n g sinh tại trong lòng như vậy an ủi chính mình phía sau liền nghĩa vô phản cố uống đệ nhị bình thạch trung nhũ tiếp tục luyện hóa một cái canh giờ phía sau lại uống đệ t ă n bình tu vi để thăng đến luyện khí tứ tầng trung kỳ nhục thân cũng có rất lớn để thăng màu da theo trắng bệnh khôi phục đến bình thường b ệ c h thân cao thoáng một tấc cùng người trưởng thành tranh l ệ không nhiều hai năm tuổi thọ nhưng là y nguyên chẳng lẽ là thi khí đối ta thân thể phá hư quá triệt đ ể đã không thể thuốc chữa vẫn là thạch trung nhũ niên hạn không đủ cần ngàn năm thạch trung nhũ mới có thể cố trường sinh tâm có không cam lòng suy đoán nói cố gắng một năm liền tính chỉ có thể tăng thêm ba năm tuổi thọ hắn cũng có thể tiếp nhận không nghĩ tới nhưng là một ngày đều không có tăng thêm ba trăm năm thạch trung nhũ đều là khả nộ g bất khả cầu thiên tài địa bảo ngàn năm hắn thật sự là tưởng đều không dám tưởng thiên tài địa bảo này một con đường đi không thông lời nói hắn hiện tại chỉ có đem chính mình luyện thành huyết thi này một con đường có thể đi h ả o tại này một năm bên trong cố trường sinh cũng không có v ư ơ n g tha tìm thay thế tiên huyết tới luyện chế huyết thi thí nghiệm đồng thời còn lấy được một ít thành quả bằng không hắn thật sự muốn chờ chết vẫn là lúc trước tại trong thạch động phát hiện linh dịch cho cố trường sinh một ít dẫn dắt liền đem thể nội âm thuộc tính chân khí thông qua các loại thủ đoạn biến thành dịch thể thay thế tiên huyết tới luyện chế huyết thi cuối cùng lại phát hiện âm thuộc tính chân khí cùng một ít cùng loại thi du thi dịch thi khí kết hợp ra dịch thể có không nhỏ thành công suất nhưng thất bại càng nhiều còn cần tiến thêm một bước thí nghiệm từ khi lần thứ nhất ă n được linh mễ làm ra tới cơm phía sau cố t r ư ở n g sinh liền ưa thích thượng loại này vị đạo có thể là vì lần này đối hắn đả kích quá nghiêm trọng mặc dù là linh mễ làm cơm cũng như nhai sắp đến gia nhập thất s á t tông một năm lại nên đến giao linh mệ thời điểm đồng thời chuẩn bị hướng t i ự u tiền bối hỏi ý kiến hỏi tham quan tại hắn tuổi thọ vấn đề cố trường sinh chuẩn bị một phen phía sau liền xuất phát vốn là đến lưu trưởng lão nơi đó giao ba mươi cân linh mễ tới hoàn thành tam nguyệt một lần tông môn nhiệm vụ lại bán đi hơn một trăm cân linh mễ hối đoái đại lượng linh thạch lưu trưởng lão đối tại này sự tình đều chết lặng đã không hề khuyên cố trường sinh nhưng mỗi lần đều còn là ấn theo hai cân ba mai linh thạch giá cao thu mua nhập môn đại điện y nguyên quận cũ mẽ cố trường sinh qua tới phía sau không nói hai lời liền đem một cái mười cân trăng vỏ rượu từ túi chữ vật cầm ra tới phóng đến t i ể u tiền bối trước mặt quầy hàng phía trên sau một khắc một cổ nồng đậm t i ể u hương phiêu tản ra tới tiểu t ử ngươi lại mang đến nhiều như vậy linh t i ự u chẳng lẽ ngươi không tưởng qua a lão đầu tử tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy nhưng trên tay nhưng là nhất điểm đều không chậm mở ra vỏ rượu phong khẩu phía sau liền đ ư ợ c n g ư ợ c từ n g ư ợ c tới hai đại miệng đã quyển thế nào lần này có chút phờ p h ạ t có phải hay không gặp được cái gì khó khăn cựu phong tử qua hết n i ệ n rượu phía sau nhìn đến cố trường sinh có chút sắc mặt không hảo xem liền mở miệng hỏi không có việc gì tu luyện ra điểm vấn đề không chỉ là nhất điểm tiểu vấn đề a ngươi cùng ta dạng này một cái không có mấy năm còn sống lao đầu t ự che lấp cái gì chẳng lẽ còn sợ ta hại ngươi không thành cố trường sinh nghe ra đối phương trong lời nói quan tâm chi ý thập phần cảm động ngay sau đó sau một khắc liền thu đến đối phương t r e o t r ọ c liền có chút dợ khóc dợ cười bất quá giống như tiểu tử ngươi liền hai năm tuổi thọ khả năng phải đi tại phía trước ta sáu có phải hay không tại tuổi thọ thượng lại xuất hiện vấn đề gì đối phương thật đúng là đoán được điểm mấu chốt thượng hồi tưởng cùng t i ể u tiền bối tiếp xúc từng ly từng tí cố trường sinh phát hiện đối phương xác thực không có cái gì khả đồ chính mình nhìn lại một chút đối phương cái kia trương dị thường dán mua bề ngoài không có mấy năm hảo sống lời nói sáu tựa hồ cũng không có cái gì sai ngay sau đó liền tưởng đến chính mình túi chữ vật bên trong cái kia có thể tăng thêm tuổi thọ ba trăm năm thạch trung nhũ liền có chút ý động tiểu t ử sự tình nhượng ngài lao phí tâm chỉ là một con đường không có đi thông tiểu tử còn có thể đi khắc một con đường thử xem bất quá tiểu tử nơi này còn có đồ vật muốn hiếu kính ngài l a o đồng thời cũng hy vọng ngài có thể giải mệnh bách thuế sáu không đúng hẳn là hai bách thuế hh cố trường sinh nói xong liền từ trong túi chữ vật lấy ra ba cái năm đấm lớn nhỏ bình xứ phóng đến tiểu tiền bối trước mặt trên cỏi không muốn buông tha chúng ta tu hành giới đều có ba nghìn đại đạo mà nói chỉ cần có thể giải quyết ngươi thọ nguyên vấn đề liền có thể lớn mật nếm thử tại này kiện sự tình phía trên lao đầu tử ta là ủng hộ ngươi sáu cũng liền chính ta trong tay linh thạch đều bị dùng để mua rượu bằng không cần phải cho ngươi lộng một cái duyên thọ tri vật không thể tiểu tiên bối một bên nuốt vuốt cố trường sinh cầm ra bình xứ một bên nói ra cái gì trường mệnh bách thuế hai bách thuế chúng ta tu hành giới không được cái kia bất quá ta cũng không có theo này bình xứ gửi đến tiểu hương chẳng lẽ nơi này trang không phải rượu ngài lão mở ra nhìn xem liền biết rõ là cái gì cố trường sinh nhìn nhìn không có ai tiến tới nhập môn đại điện cười nói thần thần bị bị sáu một khắc một cổ nhượng người n gửi chi toàn thân thư sảng thanh hương phiêu tản ra tới p h ả n phất n gửi thượng một người liền có thể tăng thêm tu vi bình thường thạch trung lũ sáu vẫn là ba trăm năm cựu t i ê n bối nhanh chóng đắp lên nắp bình phóng ra huy áp đem phiêu tràn ra thanh hương toàn bộ đều không chế trụ chậm rãi hấp đến trong miệng nay đồ vật không thể nhượng người khác phát hiện ta đến còn không có cái gì ngươi khả năng liền sẽ bị có tâm chi nhân n h ầ m vào ngươi có tốt như vậy duyên thọ bảo vật đưa cho ta một cái lao già hậm hẹm làm cái gì nhanh chóng chính mình phục dụng tăng thêm tuổi thọ nếu có thể ở tuổi thọ đến phía trước đột phá đến t r ú t cơ kỳ liền có thể lăng không tăng thêm trăm năm thọ nguyên c h i t để giải quyết ngươi thọ nguyên thiếu vấn đề t i ể u t i ê n bối đem ba cái bình xứ giao cho cố trường sinh đạo n à y là ta hiếu kính ngài lão đến n ổ i ta đã phục d ụ n g qua tuy nhiên lại không có tăng thêm mảy may tuổi thọ cố trường sinh đem ba cái bình xứ một lần nữa đẩy tới t i ể u t i ê n bối cùng trước sau có chút thể phải nói ba trăm năm thạch trung nhũ cũng không thể tăng thêm ngươi mảy may tuổi thọ không nên a nói xong không để ý cố trường sinh phản đối trực tiếp đưa tay đáp tại hắn tay cổ tay phía trên dò xét đứng lên kết quả khác không có phát hiện lại phát hiện cố t r ư ở n g sinh tu vi đã đột phá đến luyện khí tầng sáu một năm trước cố t r ư ở n g sinh vừa nhập môn lúc mới luyện khí tam tầng một năm để thăng tam tầng chính là tiểu tiền bồi cái này chúc cơ kỷ trưởng lao cũng bị cố t r ư ở n g sinh tu luyện tốc độ cho dọa đến ngươi là thế nào tu luyện thế nào để thăng như vậy nhanh bất quá nhìn đến cố t r ư ở n g sinh một mặt khó xử bộ dáng lại nói mỗi cá nhân đều có thuộc về chính mình bí mật nhưng ngươi chỉ là một cái ngoại môn đệ tử tận lực không muốn đem tu luyện quá nhanh sự tình biểu hiện ra tới bằng không hội gây nên có tâm tri nhân tìm phiền thoái ta nơi này có thiên chức kia đạt được liễm k h í thuật có thể nhượng ngươi hẩn tàng hai tầng tu vi chính là chúc cơ kỳ tu sĩ tại không dùng pháp lực dò xét dưới tình huống cũng khó mà phát hiện đến n ổ i ngươi thọ nguyên vấn đề phòng chừng là thân thể bị ăn mòn quá triệt đ ề hoặc là ngươi thể nội thi khí không có triệt để luyện hóa hết nguyên nhân sáu trừ phi là ngàn năm thạch trung nhũ loại này khả ngộ mà bất khả cầu thiên tài địa bảo bằng không rất khó nhượng ngươi tăng thêm tuổi thọ nói ra sau cùng cả hắn đều không khỏi tự chủ hít nhất khẩu khí ngàn năm thạch trung nhũ nói dễ dàng muốn đạt được liền qua khó khăn đừng nói là cố trường sinh chính là hắn dạng này t r ú c cơ kỳ tu sĩ cũng lộng không đến nay cần tại có thể gặp được đến cơ sở phía trên có đầy đủ linh thạch tới mua sắm sau cùng còn phải có năng lực bảo trụ bằng không cũng chỉ có thể là vì người khác làm mai mối lưu lại ba trăm n ă m thạch trung nhũ phía sau cố trường sinh liền đi gia nhập môn đại điện chuyến này mặc dù không có giải quyết hắn trên thân thọ nguyên ngắn hạn vấn đề nhưng t i ể u tiền bối một phen khích lệ lại nhượng hắn kiên định không đồng tha lòng tin dù sao hắn bây giờ còn không đến sơn cùng thủy tận thời điểm còn có sau cùng một con đường có thể đi đem chính mình luyện thành một cỗ đặc thù huyết thi chương mười sáu thời gian không nhiều chống giống nhập môn đại điện bên trong t i ể u phong tử nhìn xem cố t r ư ở n g sinh đi ra ngoài lúc cái kia kiên định bóng lưng lại nhìn xem trước mặt ba cái trang đầy ba trăm năm thạch trung nhũ bình xứ nguyên bản mê ly ánh mắt dần dần biến sắc nhọn đứng lên lão đầu tử ta này hơn một trăm năm xem như sống vô dụng rồi đều không bằng một cái mười mấy tuổi ba ba cả chính mình thừa hai năm tuổi thọ đều không có b ư ơ n g tha ta lại có cái gì lý do b ư ơ n g tha đâu nhìn tới là thời điểm b á c lên đánh cược một lần rồi sáu túi chữ vật bên trong nhiều hai trăm linh thạch cố trường sinh lại cao hứng không nổi đã quyết định đi luyện thi này một bước tại tiếp xuống tới thời gian bên trong hắn liền đem toàn bộ tinh lực đều phóng đến này phía trên bởi vì hắn thời gian không nhiều hai năm thời gian nhìn như không ngắn thế nhưng từng cái kế hoạch xuống tới nhưng là không dài luyện chế quá trình cần rất dài thời gian tối thiểu không phải 7-7-4-9 n g à y mà là phải cần càng dài thời gian phòng trưng phải ba tháng hoặc càng lâu tạm thời trước cớn nửa năm qua cũng được ca chuẩn bị luyện chế tài liệu cũng cần thời gian lại dự lưu chút phòng ngừa ngoài ý muốn thời gian lưu lại cho hắn thời gian thật sự không nhiều hắn cần d à n h giật từng giây nghiên cứu chế tạo ra thay thế tiên huyết vật phẩm cùng luyện chế phương pháp mau chóng khởi động luyện chế kế hoạch nếu như không phải linh đ i ể n sản xuất linh mễ có thể hối đoái đại lượng linh thạch cố trường sinh đều muốn buông tay mặc kệ nửa năm sau cố t r ư ở n g sinh rốt cục tại sử dụng đại lượng thi khí chuyển hóa thành âm thuộc tính chân khí cùng thi du chế thành một loại hỗn hợp thi dịch thành công thay thế tiên huyết đi qua 9981 n g n g à y luyện hóa rốt cục luyện chế ra một c ố đặc thù huyết thi khắc họa đến trên thân huyết phù cũng làm điều k h i ể n tinh vi nhuận luyện thi lại càng dễ hấp thu hỗn hợp thi dịch kỳ thật lần này chỉ có thể tính là tương đối thành công cũng không thể xem như chân chính triệt để thành công nói đứng lên có chút n h u ố khẩu nhưng này là từ luyện chế thành công huyết thi trên thân một ít biểu hiện phỏng đoán ra tới kết quả lần này thí nghiệm đối tượng là một đầu toàn thân hôi sắc bộ lông linh viên cùng nhân loại kết cấu thân thể tiếp cận nhất lại tăng thêm bản thân là cái có hai ba mươi năm tu vi yêu thú cùng bọn hắn có tu vi tu sĩ không sai biệt lắm đi qua dài đến một tháng quan sát cố t r ư ở n g sinh đầu phát hiện trước luyện chế phương pháp đối linh viên trí lực có rất lớn ảnh hưởng tuy nhiên còn bảo lưu một bộ phận tự thân ký ức nhưng tại loại này không thuộc mình dàn vặt phía dưới đã có chút không bình thường thỉnh thoảng liền sẽ biến cuồng bạo cùng khát máu tiếp theo phát hiện là trên tu vi s o một tháng trước vừa luyện chế hoàn thành lúc tu vi có chỗ tăng thêm nhưng này không bài trừ là tự thân hấp thu linh khí luyện hóa thành quả có thể tối thiểu vẫn là đem tu vi bảo lưu xuống tới n h ư n g hắn có tiến thêm một bước tu luyện khả năng mặc dù chỉ là bảo lưu khi còn sống tu vi một ít bộ phận tu hành phân hai loại một loại là thân thể huyết mạch phía trên tu luyện giống như phía trước luyện hóa huyết thi tiểu thanh chính là mượn nhờ cự xà tinh huyết mới nhất cử đem chính mình để thăng đến đột phá xả giao quán khẩu một loại là trên tu vi tu luyện như đại bộ phận tu sĩ đều là ở thể nội hình thành chân khí hoặc pháp lực không ngừng để khởi luyện áp s ụ n g biến cường quá trình tại chất biến đồng thời cũng sẽ hồi quỹ tự thân từ đó để thăng tự thân tuổi thọ linh viên tại luyện thành huyết thi phía sau phải chăng có thể tu luyện còn tồn tại biên số nhưng tối thiểu có thể bảo lưu bộ phận tu vi liền cho thấy có tiếp tục tu luyện khả năng nếu như thời gian cho phép cố trường sinh khẳng định sẽ tiếp tục thí nghiệm có thể hiện tại hắn tuổi thọ chỉ còn lại không đến một năm dưới thời gian không nhiều sáu đã không có nhượng hắn lại nếm thử thời gian vì vậy cố t r ư ở n g sinh quyết định thu thập bọc hành lý đi ra cái này hắn cư trụ hơn một năm dưới đạo phủ ra ngoài rèn luyện khả năng này vừa đi liền lại cũng về không được có một số việc vẫn là cần bàn giao h ạ một lần nữa phong h ả o thạch động bên trong thạch trung nhũ đã sớm thu hết liền là cái kia một trượng phạm vi linh dịch đều bị hắn thu thất thất bát bát chỉ lưu lại cái n h ợ t nhạt tiểu thủy bãi một ít năng lực kém luyện thi bao quát tiểu hôi luyện chế thành công linh viên ở bên trong đều bị lưu lại tới thủ hộ linh điền cùng đạo phủ mười mẫu linh điền bên trong linh mễ chỉ trùng lên một tháng Còn không đến thu hoạch thời điểm. vốn tưởng đem linh điền cùng động phủ nhượng t i ể u tiền bối hỗ trợ t r o n g n ô n g hạ lại tại đi nhập môn đại điện phía sau phát hiện đã đổi người thông qua nghe ngóng biết được nguyên lai t i ể u tiền bối tại hai tháng trước đột nhiên từ đi nhập môn đại điện chức vụ quyết định bế tử quan chính là không đột phá không xuất quan cái loại này cố trường sinh còn không biết là t i ể u tiền bối tại nhìn đến hắn trên thân kiên trì phía sau mới lựa chọn sau cùng đánh cược một lần yên lặng mà tại trong lòng chúc hắn thành công đột phá phía sau liền đi bên cạnh nhiệm vụ đại điện hắn cả ngày đóng cửa tu luyện thất sắt tông quen thuộc mà lại có chút giao tình cũng chỉ có hai người một cái là đã bế tử quan tựu tiền bối khác một cái chính là nhiệm vụ đại điện lưu trưởng lão lưu trưởng lão đối với cố t r ư ở n g sinh tình huống có chút hiểu rõ biết rõ hắn thọ nguyên không nhiều lần này ra ngoài khẳng định phải đi tìm kiếm cơ duyên liền miệng đầy đáp đáp ứng giúp hắn chiếu cố linh đ i ể n cùng đ ộ n g phủ chỉ là nhượng hắn không có tưởng đến chính là chờ hắn hai tháng phía sau đi thu linh đ i ể n bên trong linh mễ lúc thậm chí có chút hãi nhiên phát hiện mỗi mẫu đều có hơn ba mươi cân sản lượng đáng tiếc chính là Theo trì tới tiêu, tiêu triệt linh không pha linh dịch linh khí dần dần hao hạ cũng chỉ loại hai quý hậu, liền triệt để hoang phế.、Đương、nhiên, này là phía loãng loại liền là lời điển nói. dùng dần dần cũng Đương này để có duy quý sau một năm dưới phía trước gia nhập thất s á t tông lúc cố trường sinh chỉ có luyện khí tăng tầng ba năm tuổi thọ bây giờ nhưng là luyện khí thất tầng không đến một năm dưới tuổi thọ tuổi thọ ngày càng giảm bớt thu vi thật là đột nhiên tăng mạnh bất quá bởi vì có t i ể u tiền bối cho liễm khí thuật hắn nhìn qua chỉ có luyện khí ngũ tầng một năm dưới để thăng hai tầng tuy nhiên so phổ thông người nhanh không ít nhưng cũng không dễ làm người khác chú ý cố trường sinh sở dĩ muốn quyết định ra ngoài rèn luyện là vì nghiên cứu r a luyện thi phương án cần hắn hấp thu luyện hóa đại lượng thi khí thi khí là người chết trên thân tản mát ra một loại đặc thù âm khí có cường liệt tính ăn mòn ngoan c ố tính tổn thương đại cùng thôn vệ tuổi thọ các loại đặc điểm thi thể càng nhiều địa phương thi khí liền càng nồng đậm trái lại lại càng ít còn có thi du là từ người chết trên thi thể lấy ra một loại dịch thể đặc tính cùng thi khí không sai biệt lắm cố trường sinh cảm giác chính mình giống như lại trở lại lão nghệ chính đi các chỗ tìm kiếm tồn tại đại lượng tử thi bãi tha ma phía trước năm năm là vì nhét đầy cái bao tử nhưng bây giờ là vì hắn số lượng không nhiều thọ nguyên tuy nhiên nhìn qua ngày đêm khác biệt nhưng lại đều là vì một cái mục đích sống sót sáu một chỗ bãi tha ma bất đồng với lúc trước như vậy buồn kẻ không thú vị đã luyện khí thất tầng tu vi lại tại mang theo tiểu t h à n h cái này huyết thi dưới tình huống cố trường sinh phát giác toàn bộ thế giới giống như đều biến bộ dáng giống như thi thể vẫn là thi thể tản mát ra thi khí lại tại thời khắc ảnh hưởng chung quanh hết thảy tại vô hình bên trong hình thành một loại bảo hộ tầng đem thi thể bảo hộ đứng lên đáng tiếc vẫn là có thật nhiều không sợ chết con kiến đem nó đương làm săn thức ăn đối tượng có thể chống cự được trụ thi khí tiêu g i a o tự tại chống cự không được liền sẽ hương tiêu ngọc tổn đi hướng diệt vong mạnh được yếu thua không sống n g u chết là tự nhiên giới cơ bản nhất p h á p tắc loại này tình huống lại bởi vì cố trường sinh đến mà đánh vỡ cố trường sinh khoanh chân ngồi tại đông đảo hủ xú khó ngử trong thi thể vận hành công pháp luyện sát quyết tới hấp thu luyện hóa trong không khí những cái kia nhìn không thấy vô hình thi khí đợi đến thi khí bị cố trường sinh hấp thu không có lúc những cái kia đối thi thể nhìn chằm chằm tiểu động vật liền sẽ phát động công kích hình thành mới nhất luân sinh thái dây xích chờ thi thể một lần nữa tản mát ra thi khí phía sau liền lại sẽ biến thành nguyên lai bộ dáng chỉ là cái kia thời điểm một ít đã thích hứng thi khí ngoại lai giả liền sẽ trở thành người thắng một tháng phía sau đã hấp thu trên trăm cái bài tha ma thi khí cố trường sinh rốt cục xuất hiện một tia hắn chỗ lo lắng tình huống theo hấp thu thi khí tăng nhiều mặc dù có thể đem chân khí luyện hóa chỉ bảo lưu một phần thi khí đặc điểm cũng tại góp gió thành báo phía dưới bắt đầu đối thân thể tiếp tục ăn mòn kia kết quả chính là hắn không đến một năm dưới thọ nguyên tại từng ngày một giảm bớt mặc dù cố t r ư ở n g sinh biết là hắn hấp thu đại lượng thi khí chỗ dẫn đến nhưng vì đem chính mình luyện thành một cỗ huyết thi c h i t để giải quyết thọ nguyên vấn đề hắn vẫn là không thể không như thế chết tuần hoàn hiện tại hắn chính là tại cùng thời gian thi chạy tại dần dần giảm bớt thọ nguyên dưới tình huống thành công đem chính mình luyện thành huyết thi hàn sinh Trái lại tức thì chết. Không phải sinh tức tử. Nay là tuyệt lại phải sinh đại bộ phận người là Không phận khó Nay đều bộ mặc à làm m đến. Phòng chứng t k h á người gặp được loại này tình huống, khẳng định không gặp được loại có dù n g khí d n g có ò n không nhiều thọ nguyên, tới đập một lần hy vọng không lớn tân sinh. thừa thọ tới một hy Hú hổ. đập Mặc c dù có thể đem chính mình thành công luyện thành huyết thi còn có khả năng xuất hiện thần trí không rõ không thể tu hành các loại dạng này dạng này vấn đề vốn cố trường sinh còn tưởng để ổn thỏa chuẩn bị lại hào hào nghiên cứu một chút luyện thi tri pháp tận lực lẩn tránh một ít tiềm ẩn nguy hiểm nhưng là bây giờ lưu lại cho hắn thời gian không nhiều hắn chỉ có thể đón đầu đội kịp mau chóng đ ố i chính mình áp dụng lần thứ nhất luyện hóa mặc dù này là một cái không đường về cố trường sinh cũng đều muốn bắc lên đánh cược một lần không dám nhiều làm dừng lại cố trường sinh tại phát hiện chân khí tiếp tục ăn mòn tuổi thọ cùng ngày ban đêm liền bắt đầu đối thân thể lần thứ nhất luyện hóa b u ổ i tối trong trời đêm ánh trăng lại tròn lại đại đem đại địa chiếu như là ban ngày cố trường sinh cả địa phương đều không đổi liền tại bãi tha ma khắp nơi tìm một cái chỗ có nguyệt quáng lại tương đối sạch sẽ chi địa khoanh chân mà ngồi. mà theo linh thú đại bên trong phóng ra tất cả luyện thi hôn tại chung quanh trong thi thể cảnh giới lại từ trong túi chữ vật cầm ra tới hơn mười cái bình bình lọ lọ phóng đến hắn giơ tay có thể đụng địa phương ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi cố t r ư ở n g sinh nhắm lại song nhãn dùng nửa nén hương thời gian đem toàn tâm điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái đương một lần nữa mở ra song nhãn một k h ắ c này hắn trong mắt chỉ còn lại kiên định luyện hóa làm chuyện thứ nhất chính là trước cởi sạch sáu chỉ có cởi sạch tự thân quần áo mới có thể dùng hỗn hợp thi dịch tại thân thể mặt ngoài họa huyết phủ bất quá cố trường sinh chính mình khẳng định không thể tại chính mình trên thân họa nhưng này không làm khó được hắn chỉ thấy hắn từ trong túi chữ vật lấy ra mười cái lớn nhỏ không đều khắc trường phía trên đều là điêu khắc huyết phủ chỉ cần dính vào hỗn hợp thi dịch phía sau nắp đến làn da phía trên liền có thể hình thành nhất mai huyết phủ ngay sau đó lại lấy ra một cái thật to vào rượu bên trong thịnh phóng đều là hắn tinh luyện thi du sau đó bước ra thể nội phần lớn âm thuộc tính chân khí ấn theo nhất định tỷ lệ hôn vào thi du bên trong phía sau cố trường sinh chịu đựng gây mũi tanh hôi chi vị từng ngụm từng ngụm rót vào trong bụng thẳng đến rót đến bụng hơi hơi cổ lên uống không xuống mới thôi phía sau liền chịu đựng hôn hợp thi dịch từ trong mã ngoại ăn mòn hai tay cầm lấy huyết phủ trường dính vào hôn hợp thi dịch phía sau liền hướng trên thân tre chỉ chốc lát liền tre được toàn thân đều là hiệu quả cũng thập phần rõ rệt chỉ cần ấn t r ư ơ n g chỗ tre tri địa thân thể liền sẽ tự chủ theo thể nội hấp thu hôn hợp thi dịch dần dần tham thấu đến hôn hợp thi dịch cùng huyết phủ tri gian trong thân thể bị hấp thu. nếu như nói phía trước cố trường sinh thi khí là chậm chạp vô thanh vô tức ăn mòn như vậy hiện tại luyện hóa phương thức thì là ngang ngược thô bạo kia toàn diện ăn mòn nhượng cố trường sinh cảm nhận được thâm nhập cốt tủy giống như thống khổ trong miệng cắn đã sớm nhét tốt bố đ o ạ n phát ra ô ô ô thanh âm thừa nhận không thuộc mình thống khổ đồng thời vẫn không thể đỉnh chỉ đối thân thể che t r ư ơ n g chỉ có thể một bên run run rẩy rẩy tiếp tục không ngừng che thỉnh thoảng phát ra thống khổ âu thanh âm chỉ là sáu thừa nhận luyện hóa thống khổ bên trong cố trường sinh không có chú ý đến chính là kia bản thân giống như hội hấp thu đỉnh đầu nguyệt quang giống như đem hắn cả người tại trong đêm tối theo tản mát ra mông mông ánh sáng thật giống như bản thân hội phát quang tựa như cũng theo luyện hóa dần dần bị kia thân thể sở hấp thu chương mười bảy trạm yêu thú hấp thi khí một cái canh giờ phía sau toàn thân tinh bị lực t ấ n cố t r ư ở n g sinh rốt cục đĩnh qua lần thứ nhất đối thân thể luyện hóa n h ư ợ n g tự thân tiến vào luyện h ó a kỳ đến lúc này cố t r ư ở n g sinh mới xem như chân chính đi lên một cái không thể quay đầu lại đường có tiến không lui lần thứ nhất luyện hóa thành công phía sau thân thể các phương diện biểu hiện đều tính toán bình thường duy nhất không bình thường chỉ sợ liền phải là tổn thất một tháng tuổi thọ trong thời gian ngắn đối thân thể mánh liệt tan mòn chú định hội nhượng cố trường sinh thân thể chuyển biến xấu một lần tổn thất một tháng tuổi thọ tuy nhiên không ngắn nhưng còn tại cố trường sinh dự đoán phạm vi chi nội tốt phương diện cũng có luyện hóa tiến hắn thân thể hỗn hợp thi dịch bên trong có hắn luyện hóa đại lượng âm thuộc tính chân khí cho nên thân thể tại trên cường độ để thăng một cái cấp bậc chính là trong đan điền cái kia chút ít chân khí có chút không t h ả i mái hiện tại cố trường sinh việc cấp bách chính là mau chóng hấp thu luyện hóa đại lượng thi khí lấy kỳ vọng tại lần sau luyện hóa thân thể tiến đến phía trước có đầy đủ âm thuộc tính c h â n khí tiếp xuống tới cố trường sinh càng bề bộn hấp thu hết một chỗ bay tha ma phía sau liền ngựa không dừng vó đổi hướng tiếp theo cái cũng may mắn hắn phía trước năm năm trong đó đi qua mấy trăm cái bay tha ma tuy nhiên không thể đều nhớ trụ nhưng nào địa phương có bay tha ma trong lòng hắn cũng có cái đại khái thế nhưng mặc dù như thế chỗ hấp thu thi khí cũng không đủ muốn biết do hắn phía trước thể nội bên trong âm thuộc tính t r a n khí thế nhưng hắn tại hai năm thời gian bên trong hấp thu đại lượng thi khí luyện hóa mà đến hiện tại cố trường sinh tưởng vẹn vẹn bằng vào mấy ngày thời gian liền hấp thu đầy đủ số lượng thi khí cơ hồ là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tỉnh nay nhượng từ trước đến nay trầm ổ n cố trường sinh đều có chút vội vàng s a o động đứng lên giống lúc này có một cái hai trượng lớn nhỏ bạch ngạch điếu tỉnh mánh hổ theo trong sơn lâm thoát ra mang theo một hồi kinh phong ngăn cản cố trường sinh đường đi nếu như đổi lại thường ngày cố trường sinh nhiều lắm là hội giáo hấn đối phương một chút nhuộm nó biết do hắn lợi hại thế nhưng lần này tâm tình phiên não lại tăng thêm trái tư phải tưởng phía dưới đều không có cách nào liền quyết định cầm đối phương khai đao thầm nghĩ mẹo con hôm nay coi như người xui xẻo cũng không gọi tiểu thanh cùng linh thú đại chúng luyện thi trợ chiến chính mình lấy ra theo béo đạo sĩ vương đại long nơi đó thu được tới hàn quang bảo kiếm liền tiến lên cùng đại lão hổ đ ấ u đứng lên bạch ngạch điếu tình mánh hổ thân thể khổng l ồ động tác cũng không v ụ u ộ về ngược lại thập phần linh hoạt lại tăng thêm nó là thân có năm mươi năm tu vi yêu thú Cùng cố ù n nhân luyện trung tương g khí loại tu kỳ sĩ đ i Cố trường sinh lúc này đã tu luyện đến luyện khí thất tầng luyện khí hậu kỳ tồn tại theo lý thuyết cầm xuống nó khẳng định dễ như t r ở bàn tay nhưng cố trường sinh chính mình trong thân thể cũng chỉ có chút ít chân khí này liền dẫn đến hắn thực lực giảm nhiều cũng may hắn thân thể đi qua lần thứ nhất luyện hóa phía sau cường hóa rất nhiều chẳng những lực lượng tăng nhiều chính là thân thể phòng ngự cùng khôi phục lực đều có nhảy v ọ t đề thăng lúc này mới có thể cùng bạch nạch điếu tình bánh hổ đấu cái bất phân trên dưới cố trường sinh từ bước vào tu hành phía sau ngoại trừ vừa bắt đầu đương tán tu ba tháng thập phần tiêu dao luyện luyện cơ sở nhất kiếm pháp phía sau bởi vì bị ngắn ngủi tuổi thọ thúc giục một mực bệ bột đề thăng tinh luyện kỹ thuật cùng nghiên cứu luyện thi liền không có chân chính tu luyện qua kiếm pháp cho nên tại cùng bạch ngạch điếu tình mánh hổ đánh nhau quá trình bên trong đều là đâm bổ mặt chạm các loại mấy cái cơ bản nhất kiếm chiêu động tác tuy nhiên uy lực bình thường nhưng đối phó bạch ngạch điếu tình mánh hổ cái này hổ lại đầy đủ theo cố trường sinh sử dụng kiếm càng ngày càng thuần thục tại bạch ngạch điếu tỉnh mánh hổ trên thân đều lưu lại không ít miệng vết thương hổ tu luyện nhiều năm cũng có chút trí tuệ thấy cố trường sinh như vậy lợi hại liền động rút đi c h i tâm thế nhưng cố trường sinh trong lòng phiền não còn không có phát tiết ra tới nơi nào có thể nhượng này đại lão hổ như nguyện liền họa phong thay đổi tăng nhanh tiến công vốn là đối với lão hổ mắt trái tới thử một lần lại nhanh lại chuẩn bên trong bình thứ lão hổ nhanh chóng dùng chân trước ngăn cản cố trường sinh giữa đường biến hóa chiêu thức từ đó bình thứ chuyển biến vì mạn lập tức liền nhượng lao hổ chân trước tăng thêm một chỗ không nhỏ miệng vết thương cho tới lao hổ cả đi đường đều không dám ra sức khập k hiễng tiếp xuống tới cố trường sinh lại lập lại chiêu cũ chạm thương một con khác chân trước thiếu chủ yếu dùng để tiến công hai cái chân trước lão hổ trên cơ bản cũng liền phế đi không có qua một chén trả thời gian liền nhượng cố trường sinh bắt b ớ đến một cái cơ hội nhất kiếm đâm vào nó n g ự c bộ tại chỗ tử vong cố trường sinh cũng tiêu hao lợi hại thấy lao hổ sinh tử liền không chú ý lao hổ trên thân vết máu đặt mông ngồi đến lao hổ thi thể bên cạnh từng n g ụ một từng n g ụ h phen kiểm tra phía dưới phát hiện những ngày đại lượng thi khí dĩ nhiên là nguồn gốc từ hắn phía dưới vừa mới tử vong không có bao lâu lão hổ chẳng lẽ vừa mới tử vong yêu thú hội tản mát ra đại lượng thi khí phía trước cố trường sinh không phải không gặp qua người chết hoặc chết động vật nhưng không có một cái là bản thân có tu vi chết không kịp nhiều tưởng cố trường sinh trực tiếp khoanh chân mà ngồi hấp thu kia lão hổ thi thể thượng tản mát ra đại lượng thi khí một k h ắ c chung phía sau nay cổ nồng đậm thi khí mới dần dần yếu bớt chờ cố trường sinh thu công phía sau liền phát hiện chính mình cái kia không đến một nửa âm thuộc tính chân khí cứ nhiên tại vừa mới hấp thu luyện hóa lão hổ thi thể nội tản mát ra đại lượng thi khí phía sau gia tăng tổng thể âm thuộc tính chân khí một phần tư, nhuộm tu vi khôi phục đến gần một nửa trình độ này là cố trường sinh chỗ không có tưởng đến kết quả vì xác minh có phải hay không chỉ có thân cư tu vi yêu thú mới có thể tại tử vong một chén trà phía sau phóng thích ra đại lượng thi khí cố t r ư ở n g sinh bắt được mấy cái không có tu vi xài lan giết cũng không có phát hiện dũng hiện ra đại lượng thi khí sự tỉnh đến tận đây cố t r ư ở n g sinh mới xem như tìm đến một cái nhanh tăng thêm thi khí phương pháp tận khả năng nhiều chém giết thân có tu vi yêu thú bất quá cố t r ư ở n g sinh cũng không có đình chỉ tìm kiếm bãi tha ma tại hắn nhìn tới n à y bãi tha ma khắp nơi thi khí mặc dù không có chém giết yêu thú tới nhiều nhưng góp gió thành báo phía dưới cũng thập phần khả quan huống hồ tìm kiếm bãi tha ma cùng yêu thú cũng không xung đột thậm chí có thể nhượng hắn nhanh hơn hấp thu càng nhiều thi khí vì vậy cố t r ư ở n g sinh liền bắt đầu một bên tìm kiếm bãi tha ma một bên nghe ngóng yêu thú tung tích triệu quốc tồn tại mấy trăm năm tương đối an ổn không có vừa mới thành lập không có nhiều năm vũ quốc hỗn loạn lại tăng thêm nạn hạn hán đói chết rất nhiều người dẫn đến mỗi cái địa phương đều có bãi tha ma lúc này mới nhượng cố trường sinh dựa đông đảo bãi tha ma đĩnh qua năm năm vững chắc lần này hấp thu thi khí cũng đều là ở vũ quốc cảnh nội đến nổi phía trước đắc tội đạo sĩ cố trường sinh cũng theo các phương diện nghe n ó n g xuống ấn theo xả cốc vị trí có thể n h ư ợ n g chúc cơ kỳ mang theo đệ tử tại một nén nhang bên trong đi đến tu hành môn phái cũng chỉ có tâm ra theo thứ tự là hợp hoan phái thanh dương môn cùng phổ pháp tự trong đó cũng chỉ có thanh dương môn là đạo sĩ hợp hoan phái nghe xong danh tự liền biết rõ tu luyện sự tình nam nữ song tu chi đạo mà phổ pháp tự thì là tự miếu bên trong đều là hòa thượng bất quá nói đến đây phổ pháp tự nhựa cố trường sinh không khỏi tưởng đến tại tam đường chân tránh né địch nhân cái kêu đoạn thời gian giống như nghĩa trang liền là dùng bỏ hoàng phổ pháp tự chỉ là không biết cái này tu hành môn phái phổ pháp tự cùng tam đường c h â n bên trong cũ nát phổ pháp tự có cái gì liên quan t r a được đối phương tông môn phía sau cố trường sinh chỉ cần tận lực tránh đi thanh dương môn môn phái t r ú địa một đoạn khoảng cách tức có thể dạng này đối phương liền rất khó phát giác được hắn khí tức thông qua gần hai năm tu hành kiếp sống nhựa cố trường sinh hoặc nhiều hoặc ít lý giải tu sĩ thủ đoạn phía trước cùng béo đạo sĩ vương đại long có năm phần tương tự trúc cơ kỳ lao giả hẳn là thông qua tiểu t h à n h tại giết chết hai gã đạo sĩ phía sau nhiễm lên đối phương ý niệm hoặc khí tức lại tăng thêm tại hắn ở sơn động thu thập một chút bộ lông mới có thể hai ba lần đối hắn tiến hành cách không định vị truy tung sở dĩ về sau nhượng hắn thành công đào thoát phỏng chừng là đối phương trong tay cách không định vị truy tung chi vật dùng s o n g chỉ có thể ở ngắn khoảng cách bên trong thông qua khí tức truy tung bởi vậy cố t r ư ở n g sinh mới dám nên ngang tiến vào vũ quốc cảnh nội tìm kiếm bãi tha ma hấp thu thi khí Mặc dù có dù n h ấ tuy định đến phong hiểm, nhưng này cùng hắn còn sót lại không đến một năm hiểm, lại giới một sót t ổ i với liền gặp dân chơi thứ thiệt. thọ thứ t so Vũ dân gặp quốc u nhiên dung chung y ể bất an, n n h ư quanh ố c g i vũ lực ư n nhất không danh g là lấy theo điểm đều không yếu,、theo、kêu lấy danh vũ quốc liền có thể nhìn ra một vũ lực hai. nhìn n có c thể một ra Vũ ư ờ gia thịnh, từng nhưng quản lý c á đ ị p h ư ơ nhìn g quan viên n ư n không đều, lại tăng thêm thiên thai nhân họa không ngừng, này tại nhượng vừa mới thành lập lên vũ quốc có chút dung chuyển.、Tuy、nhiên chung quanh n g là lại lập cao quốc có chút thai họa vừa gia thấp thêm tại Tuy đều, quốc mới vũ chằm chằm nhưng không có cái kia dám tùy tiện đương chim đầu đàn sợ sẽ bị vũ lực cường thắng vũ quốc dùng bọn hắn tới chấn nhiếp bọn đạo trích thế nhưng nếu như chờ vũ quốc tiếp tục phát triển xui xẻo vẫn là xung quanh mấy cái lân cận quốc gia cho nên những n à y quốc gia cũng đều là thập phần xoắn suýt lúc này mới hình thành các quốc tri gian ngắn ngủi bình tĩnh nhưng càng giống là dông tố tiến đến lúc đề i báo bất động thì thôi động tức thì thiên hạ đại loạn nay đối không đến một năm d ư ớ i tuổi thọ cố trường sinh cũng không có cái gì ảnh hưởng có lẽ các quốc đại chiến còn chưa mở ra hắn khả năng trước hết một bước bởi vì tuổi thọ vấn đề trở thành một cỗ thi thể Cái gì các quốc phân tranh, cái gì phân theo r a n cái có cùng cố lực thực con thiên đại kiếm bãi thi Tại sinh kiếm dưới, liền tại gì không trọng trường ngày thứ ba tìm tìm tìm tha thú, thu toàn thứ thú. t hạ hắn hấp hóa khí phía nhanh nhị h yêu yêu loạn, luyện đến đều đệ yếu. ma ba phụ cận mấy cái thôn thôn dân sở thuyết bọn hắn phụ cận một tòa tên là đại an sơn trên núi liền có cái lao thử tinh thuộc hạ hàng ngàn hàng vạn lao thử đem bọn hắn thai họa dân chúng lầm than lao thử tới trong nhà trộm đồ vẫn lúc chỉ có thể tận khả năng tảng mà không thể đánh lao thử bằng không liền khả năng chịu lão thử tinh trả thù Đem đều e m nhà ngươi ăn tất vật cả đồ đ trộm s ạ có h nhượng không sẽ, người c ăn mà chết đói thôn dân nhóm đối với cái này đều đ o á n thanh khắp nơi quan phủ cũng tới qua mấy lần lại đều không thể cầm lao thử tinh như thế nào phía sau lại trầm trọng thêm thai họa càng nhiều người l i ê n tính là tự coi là ý chí sắt đá cố t r ư ở n g sinh nghe xong đều có chút tức giận tại hắn nhìn tới này lao thử tinh cùng phía trước đoạn hắn theo thi thể thượng sở đến tài vụ chi nhân so sánh với cũng không thua bao nhiêu thậm chí càng thêm đáng hận tại thôn dân một phen chỉ dẫn hạn cố trường sinh đi tới lao thử tinh hạng h lại ăn sơn. tuy r o n nhưng n g tay h là i ề một cái c á không lớn rằng này l a o thử tinh nhuộm bản địa quan phủ đều không có cách nào nhưng cố trường sinh lại vẫn là có chút nắm bắt bởi vì hắn có đòn sát thủ tiểu thanh lão thử thiên địch chính là xà cố trường sinh tin tưởng chỉ cần từ tiểu thanh xuất mã tiêu diệt lao thử tinh hẳn là vấn đề không lớn chương mười tám trừ thử anh hùng lấy được công đức cố trường sinh phân phó tiểu thanh tốt nhất bắt sống lao thử tinh hoặc sau khi chết mau chóng mang ra tới phía sau tìm cái địa phương chậm rãi ăn khởi cái rổ nhỏ bên trong đồ ăn tuy nhiên chỉ là một ít bánh ngô cùng quả dại so hiện tại hắn ăn linh mễ ngày đêm khác biệt nhưng cố trường sinh ăn lại cảm giác đặc biệt thơ m ngọt một k h ắ c chung phía sau cố trường sinh bên này tiêu diệt rời trừ trứng gà sống bên ngoài đồ ăn phía sau mới nghe thấy trong núi vang lên đánh nhau thanh âm liền quyết định đi xem tình huống đánh nhau tại một cái tiểu sơn thung lũng bên trong không phải tiểu thanh cùng lao thử tinh đánh nhau mà là tiểu thanh tại bắt được lao thử tinh phía sau phản hồi thời điểm gặp đến hàng ngàn hàng vạn lao thử vây công cố trường sinh phát hiện những ngày lao thử cái đầu đều so phổ thông lao thử lớn hơn gấp hai ba lần thậm chí tại quần chuột trung gian còn nhìn đến hơn mười chỉ hài nhi lớn nhỏ đại lao thử tại chỉ huy quần chuột che g i ả măng m ọ c tiến công tiểu thanh lấy kỳ vọng cứu về tiểu thanh sau lưng cái tia cái đầu cũng không thế nào lớn lao thử tinh nếu như không phải vì không nhượng quần chuột cứu nó sau lưng lao thử tinh lấy tiểu thanh thực lực khẳng định sẽ không như thế bị động vẫn là bị nó thường ngày cầm tới làm đồ ăn lao thử khi dễ n à y nhượng nó có chút cuồng tính đại phát r ố i đầu xoay chuyển hoành quét phía dưới đem đánh tới phủ cận lao thử đều cấp quét thành thịt nát nhưng lại hà lao thử thật sự là quá nhiều che ra m a n g mọc nó chỉ có thể mệt m ỏ i ứng phó cố trường sinh thấy vậy liền phóng ra mấy cổ luyện thi trợ giúp tiểu thanh xem trọng lao thử tinh nhược tiểu thanh chuyên môn đối phó quần chuột không có lao thử tinh kiềm chế tiểu thanh càng không kiêng nể gì cả tùy ý xuyên toa tại chuột quần bên trong bạo liệt chém giết giống như hai quân đối trọi lúc một cái vạn người địch manh tướng v ọ t vào địa phương trận doanh tùy ý xuyên toa giết địch giống như chờ tiểu thanh phát tiết hết trong lòng táo bạo tâm tình phía sau l i ề n bắt đầu có nhằm vào chém giết chuột quần bên trong những cái kia chỉ huy đại lao thử quần chuột tại không có người chỉ huy phía dưới lúc này mới chậm rãi thối lui cố trường sinh một bên nhìn xem tiểu thanh tại chuột quần bên trong đại phát thần uy một bên suy nghĩ tiếp xuống tới tiểu thanh về sau đường tiểu thanh là hắn duy nhất một cụ dùng tự thân tiên huyết luyện chế huyết thi cần định kỳ uy hắn tiên huyết nhưng nếu như lợi đến hắn đem chính mình cũng luyện chế vì một cố đặc thù huyết thi lúc đến lúc đó còn có thể hay không uy thực tiểu thanh tiên huyết cố trường sinh liền không biết rõ cho nên tại gần nhất hai lần uy thực tiểu thanh trong tiên huyết hắn đều hội trộn lẫn chút hấp thu thi khí luyện hóa âm thuộc tính trân khí lấy kỳ vọng đem tiên huyết chậm dai chuyển biến vì âm thuộc tính trân khí dạng này liền tính hắn trở thành một c ố đặc thù huyết thi tại có thể tu luyện dưới tình huống cũng có thể cho tiểu thanh cung cấp đầy đủ âm thuộc tính chân khí tuy nhiên tiểu thanh phản ứng có chút khó chịu nhưng vẫn là dần dần thích hướng xuống tới này là một cái hảo bắt đầu còn có chính là tiểu thanh tấn cấp vấn đề bởi vì sợ tiểu thanh tấn cấp đến xà giao phía sau hắn sẽ gặp đến cán trả cho nên tại đi theo hắn này một hai năm bên trong đều đối nó、no、có nhằm vào tính áp chế nhưng theo thời gian c h u y ể n r ờ i tiểu thanh chỉ số thông minh bắt đầu có chỗ lệ thang Tiểu liền phía trước thỉnh thoảng cồn u g bạo khát máu trạng thái cũng có chỗ giảm bớt mặc dù lại đối hắn áp chế tu vi tại đột phá biên giới tiểu thanh cũng đã đến áp không thể áp cảnh giới chỉ cần một cái nho nhỏ cơ hội tiểu thanh liền có thể cá chép nhảy long môn giống như đột phá đến xà giao tồn tại theo cố trường sinh chính mình tu vi đề thăng áp chế tiểu thanh đột phá ý niệm trong đầu liền có chỗ thư giãn liền quyết định tìm một cái cơ hội thích hợp t r ợ tiểu thanh đột phá cung tiểu xác suất cắn trả so sánh mới hiện tại cố trường sinh càng hy vọng bên người nhiều một cái có thể có thể uy hiếp chút cơ kỳ chiến lực tại này một năm hai năm bên trong hán thành công luyện ra không ít thi thể có thực lực thậm chí so tiểu thanh còn muốn lợi hại mấy phần tiểu thanh cũng chính là dính thân thể linh hoạt quang chính diện đối địch năng lực nhưng lại yếu đi một bậc tựa như lần này đối phó lao thử tinh giống như liền phát huy tiểu thanh thân thể tiểu xảo linh hoạt đặc điểm thấy chuột quân bị tiểu thanh đánh tan phía sau cố trường sinh liền đi tới lao thử tinh bên người nhìn nhìn phát hiện này lao thử tinh ngoại trừ một đôi đại bản nha lộ ra thập phần sắc bén bên ngoài đảo là cùng mặt khác lao thử không có bao nhiêu khác nhau liền không hề nhìn nhiều mệnh lệnh tiểu thanh đem lão thử tinh căn chết phía sau liền cầm lấy đã chết mất lao thử tinh tìm cái sạch sẽ điểm cự thạch chờ đợi hấp thu kia thể nội phát ra thi khí quả nhiên không làm cố trường sinh thất vọng tại lao thử tinh sau khi chết một chén trà công phu liền từ kia trong thi thể tản mát ra nồng đậm thi khí cố trường sinh nhượng tiểu thanh cùng c h ú n g luyện thi tại chung quanh cảnh giới phía sau liền chuyên tâm hấp thu lại này nồng đậm thi khí một k h ắ c chung phía sau chờ cố trường sinh hấp thu xong lão t ử tinh thi khí phía sau mới phát hiện thể nội từ thi khí chuyển hóa thuần tùy âm thuộc tính pháp lực vậy mà từ năm thành tăng thêm đến bảy thành theo này hai lần hấp thu yêu thú thi khí tới xem cố trường sinh cũng đại khái phỏng trường ra bao nhiêu năm tu vi yêu thú có thể tăng thêm chính mình mấy thành chân khí phía trước đại lão hổ có 50 năm mươi năm tu vi gia tăng cố trường sinh hai thành nửa chân khí hiện tại này cái lão thử tinh chỉ có hơn bốn mươi năm nhưng là chỉ gia tăng hắn hai thành chân khí như thế tính toán tới yêu thú mười năm tu vi liền có thể không sai biệt lắm nhượng hắn tăng thêm nửa thành chân khí bất quá bởi vì tình huống bất đồng cũng có ngoại lệ như lão thử tinh khả năng là vì thân thể còn hơi nhỏ nguyên nhân mặc dù là hơn bốn mươi năm tu vi cũng chỉ khó khăn gia tăng hắn hai thành chân khí theo này tới xem chỉ muốn lại chém giết một cái sáu mươi năm tu vi yêu thú hắn liền có thể đem đan điền lấp đầy thế nhưng này gặp được cái gì yêu thú không phải lấy hắn cá nhân ý nguyện đầu tiên phải là có thể tìm đến mới được bảy thành chân khí tuy nhiên còn không có đem đan điền lấp đầy nhưng đảo là có thể miễn cưỡng đủ lần tới đối tự thân luyện hóa bất quá cố trường sinh cũng không có thỏa mãn cũng không có dừng lại tìm kiếm bãi tha mà cùng yêu thú ngay tại lúc đó đại lượng tinh thuần từ thi khí luyện hóa mà đến âm thuộc tính pháp lực cũng bắt đầu mới nhất luân đối hắn thân thể ăn mòn khả năng là vì hắn thân thể đã đi qua lần thứ nhất luyện hóa nguyên nhân tuổi thọ trôi qua vậy mà không có phía trước như vậy nhanh n à y đối cố t r ư ở n g sinh mà nói là cái không sai hảo tin tức l i ê n tại hắn hấp thu xong lão thử tinh thi khí phía sau chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc lại phát hiện linh thú đại bên trong có phản ứng mở ra vừa nhìn tới mới phát hiện nguyên lai、like、là phía trước thu được truy tung thử đang tại bên trong lo lắng dùng móng vuốt gãi linh thú đại Cố trường thấy vậy, liền đem phóng ra tới. truy ư ờ n sinh liền phóng g tới. thấy t vậy, đem ra r tung thử mặc dù k h ô người có cố bị t r n g s khí c vị đi tới đã tử vong lao thử tinh bên người muốn tiến lên nhưng lại sợ hãi lao thử tinh trên thân đồ vật giống như lúc này cố trường sinh mới tưởng lên phía trước tiểu thanh không có đi qua hắn chỉ thị thôn lúc này truy tung thử mới chạy đến lao thử tinh trên thân hút kia tiên huyết chỉ chốc lát sau liền đem từ cái bụng lực. ăn lăn dưa căng tròn cả đi đường đều có chút ngã trái ngã phải như là uống say hán tử say giống như cố trường sinh biết rõ khẳng định lão thử tinh tiên huyết chố gây nên chỉ là cần thời gian tới chậm rãi tiêu hóa vì vậy cố trường sinh liền ôm truy tung thử lại bỏ vào linh thú đại có chút chờ mong truy tung thử thực lực để t h ằ n g phía sau sẽ biến thành bộ dáng gì chờ cố trường sinh bước chậm đi ra đại an s ơ n lúc phát hiện chung quanh tụ tập mấy chục cái thôn dân hoa、wow. các ngươi xem n à y vị trừ thử anh hùng xuất tới đúng vậy a chúng ta vừa mới còn nhìn đến đông đảo t ử theo trong núi đào mệnh t ự như thoát ra khẳng định là hắn thành công trừ rơi lão thử tinh nếu như hắn có thể trừ rơi lão thử tinh ta hồi ra liền cho hắn lập cái trường sinh bài vị sáu tiểu anh hùng xin hỏi có phải hay không đã trừ rơi trong núi lao thử tinh một cái đầu tóc hoa bạch láo giả tiến lên hỏi chúng thôn dân thấy vậy đều dừng lại lẫn nhau chi gian nghị luận thanh e m là cố trường sinh lần đầu bị nhiều như vậy thôn dân quay quanh thoáng có chút khẩn trương hồi đáp thế nhưng hắn mặt vô biểu tình đã quen lại tăng thêm toàn thân bổ sung cho một k ổ vô hình âm hàn chi khí ngoại nhân căn bản xem không ra cái gì thật sự lao giả có chút không tin tưởng xác nhận nói thật sự là bọn hắn những n à y sinh hoạt tại phụ cận thôn dân bị này trong núi lao thử tinh thai hoa sợ thật sự không tin các ngươi có thể đi tiểu sơn thung lũng bên trong nhìn xem nơi đó nhất khối cự thạch phía trên có hai k h ỏ a sắc bén đại rằng cửa lao thử chính là lao thử tinh thôn dân nhóm nghe được như thế liền phân phật một tiếng đều bước nhanh tuân ra về hướng cách đó không xa tiểu sơn thung lũng bên trong quả nhiên tại nhất khối trên cự thạch nhìn đến cố trường sinh nói lao thử tinh thi thể quả nhiên là lão thử tinh phía trước nó dẫn đầu quần chuột tới trả thù đại cầu ra thời điểm ta xa xa mà nhìn thấy qua đúng vậy a ta cũng gặp qua lão thử tinh hẳn là không sai được đi qua mấy cái đã từng gặp qua lão thử tinh thôn dân xác nhận mọi người mới rốt c ụ c tin tưởng trước mặt trên cự thạch cái kia không lớn lao thử thi thể chính là lệnh bọn hắn nghe tiếng sợ vỡ mật lao thử tinh quá hảo lão thử tinh rốt c ụ c chết Ô ô, đáng thương những cái kia bị này lão thử tinh h ọ a hại chết t h ô n nhóm đúng vậy a nếu không phải này lão t ử tinh Ta cái kia chưa qua cái mọi ô không n cũng đến sống tức tươi tử. mức vụ m bị bức người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận phía dưới càng nói càng tức giận không khí liền đem mấy năm nay đối lao thử tinh phẫn nộ đều buộc phát ra tới kiểu kết quả chính là cầm lấy trên mặt đất đá vụn không ngừng mà đối với lao thử tinh thi thể nhất đốn đập l o ạ n thẳng đến đem thế nào thành một đoàn thịt não cố trường sinh thấy thôn dân n h o n g chu ý lực đều bị lao thử tinh hấp dẫn liền lặng lẽ lưu tẩu thật sự là những n à y thôn dân quá nhiệt tình nhựa kinh lịch qua tàn khốc thực tế sinh hoạt hắn có chút khó mà t h í chứng chờ đông đảo thôn dân phát tiết hết tâm tình phía sau mới nhớ tới còn có trừ thử anh hùng còn không có cảm tạng chờ tìm kiếm cố trường sinh lúc đã sớm không thấy kia thân ảnh nhưng mọi người cũng không có cố trường sinh vì bọn hắn chỗ làm này hết thảy đều tại truyền miệng phía dưới đem cố trường sinh trừ rơi lão thử tinh sự tích chuyển tới tất cả bị lao thử tinh hãm hại qua thôn trang vì vậy hàng trăm hàng ngàn cái trường sinh bài vị tại này chút thôn dân nhóm trong gia lập khởi bởi vì không biết cố trường sinh danh tự liền đều đã trừ thử anh hùng tới xưng hô mỗi lần có thôn nhóm đối với trừ thử anh hùng bài vị dân hương lúc đều hội có phổ thông người nhìn không thấy lẹ kẻ hoàng quang bay vào không trung biến mất không thấy gì nữa sau đó lại theo cố trường sinh đỉnh đầu lặng không hiện hiện lặng yên không một tiếng động tiến nhập đến hắn thân thể bên trong chờ hình thành nhất định quy mô phía sau cố trường sinh mới có chỗ phát giác thế nhưng lại phát hiện này tầng yếu ớt hoàng quang cũng không có đối hắn tạo thành bất luận cái gì nguy hại thậm chí cũng không có cùng hắn luyện hóa thi khí mà đến âm thuộc tính chân khí tương trùng lúc này mới không có nhiều quản tùy ý chúng nó phân tán tại thân thể bên trong Kỳ thật, tại này chương ú t tiến nhập đến hắn thân thể bên trong t hoàng nhập hắn phía quang đến bên sau, r cố mười chín t h i ể u thanh tấn thăng cùng ngay buổi tối cố t r ư ở n g sinh liền tại hấp thu xong một cái phát hiện mới bãi tha ma phía sau quyết đoán lựa chọn nhượng tiểu thanh tấn cấp nhượng tiểu thanh tấn cấp cơ hội tri vật cố trường sinh sớm liền có bắt đầu từ hai vị đạo sĩ nơi đó thu được hai tiểu tiết tử hương cùng cự xà xà đảm đối tiểu thanh mà nói đều là đại b ổ c h i vật lần này tiểu thanh tấn cấp có chút đặc thù có tiểu s á t x u ấ t cắn trả khả năng vững chắc cố trường sinh cần muốn lại phòng ngự ngoại địch quấy dày dưới tình huống còn phải phòng ngự tới từ tiểu thanh tiểu s á t x u ấ t cắn trả đem linh thú đại bên trong tất cả luyện thi đều phóng ra tới nằm trên mặt đất trang bãi tha ma tử thi phân bố tại t r u n g quanh phòng ngự mười trượng phạm vi bên trong phía sau cố t r ư ở n g sinh lúc này mới từ trong túi chữ vật cầm da này hai mảnh tử hương cùng cự xà xà đ ạ m nay tử hương cùng cự xà xà đ ạ m tuy nhiên bây giờ đối với cố t r ư ở n g sinh tới nói không tính cái gì vật quý trọng nhưng bởi vì bệ b ộ n tu luyện cùng giải quyết trên thân thọ nguyên vấn đề cũng không có mua sắm cùng loại đồ vật cho nên hiện tại trên thân cứ như vậy hai kiện nhìn xem trước mắt tiểu thanh cái kia khát vọng ánh mắt cố t r ư ở n g sinh hơi chút do dự liền đem hai mảnh tử hương cùng cự xà xà đ ạ m đều ném cho tiểu thanh tiểu thanh một cái nhảy lên liền đem tử hương trực tiếp nuốt vào trong bụng phía sau mới chậm rãi thôn vệ kia cự xà xà đạm tinh hoa sau cùng n h ấ t n h ã n nhìn nhìn cố trường sinh phía sau liền trực tiếp đem tiểu xảo thân thể xoay quanh tại cùng một chỗ lâm vào tấn cấp trạng thái lần này tiểu thanh tấn cấp không giống với lần trước l à đã đến bình cảnh phía sau tấn cấp mà không phải theo phổ thông xà đến sắp muốn tấn cấp xà dao cũng không có n h ư ợ n g cố trường sinh chờ đợi bao lâu liền bắt đầu phát sinh biến hóa tiểu thanh hiện tại thân thể hiện ra chính là bị cố trường sinh luyện hóa phía sau ám hồng sắc ánh mắt cũng là huyết hồng sắc lần này đầu tiên biến hóa chính là thân thể nhan sắc thậm chí có phản hồi tiểu thanh phía trước nguyên bản thanh chí phản hồi phía hát Chỉ có thể ở thanh hát sắc. bản nguyên lần à mà là ám hát ám hồng hoa như thạch như khó chỉ thể thanh hồng chi gian qua lại chuyển biến. Ngay sau đó chính là thân thể biến hóa. văn ngoan giống cùng gian biến. Ngay biến sắc sắc sắc sau có qua trừ, lại đi đó ở là l trước cự x a tại tấn cấp thời điểm cố trường sinh liền tại xa xa quan sát qua tuy nhiên khoảng cách có chút xa nhưng vẫn là có thể nhìn đến cự x a thân thể có rõ ràng thu nhỏ lại nhưng lúc này tiểu thanh thân thể nhưng là tại trầm dại b i ế n lớn theo hiện tại lớn bằng ngón cái hai thức dài biến đại đến thành người cánh tay phong chất bốn thức dài dòng d i ã biến lớn gấp mấy lần trên thân cũng giải ra nhất tầng rậm d ạ p lân phiến đem vốn chỉ có mấy phiến lân phiến thỏa viên hình phần đầu toàn bộ bao bọc đứng lên có chút cùng phía trước cự xà có chút tương tự chỉ bất quá cái chán phía trên một mực không có giải ra xà rác nô lên n à y nhượng cố t r ư ở n g sinh có chút lo lắng bình thường tới nói n à y xà tại tấn cấp vì xà r a o phía sau đại bộ phận giải ra đều là xà rác bất quá cũng có ngoại lệ nhưng đều là cực hiếm có ví dụ nửa nén hương phía sau tiểu thanh thân thể nhan sắc trước sau tại thanh hát sắc cùng ám hồng sắc chi gian qua lại chuyển biến đ ả o là thân thể lớn nhỏ cơ bản cố định đến hài nhi cánh tay phẩm chất ba thức dài c ù n g cố trường sinh bắt được nó thời điểm không sai bịt lắm tuy nhiên cố trường sinh không biết tiểu thanh tấn cấp còn có bao nhiêu thời gian dài bất quá tưởng tới cũng nhanh l i ê n tại lúc này nổi lên biến cố nguyên lai là tiểu thanh tại tấn cấp quá trình bên trong thân thể vô hình bên trong tản mát ra một cổ đặc thù khí vị có thể nhượng phạm vi mười dặm bên trong co tu vi yêu thú g ử i đến đây cản trở tiểu thanh tấn cấp đặc biệt là cùng tiểu thanh đồng loại yêu thú đối tiểu thanh tấn cấp lúc phát ra này cổ khí vị càng thêm khát vọng đầu tiên đến chính là mấy cái gần khoảng cách mãng xà cánh tay phẩm chất cùng bắp đùi phẩm chất đều có nhưng tu vi đều không có vượt qua năm mươi năm trở lên đều bị phân bố tại chúng quanh luyện thi châu n g ă n cản miên thi không có xương lại thiện tại khống địch cương thi mình đồng ra sát lại thân thể cương ngạnh hai hai phối hợp phía dưới thực nhanh liền đem này để nhất lớp hấp dẫn tới xà c h é m giết cố trường sinh thấy vậy trong lòng có chút tại tích huyết những này có tu vi xả yêu tại cố trường sinh nhìn tới đều là cung cấp đại lượng thi khí nguyên vật liệu cứ như vậy tùy tiện chém giết quả thực có chút lãng phí lại tăng thêm hắn hiện tại cần thủ hộ tại tiểu thanh bên người không thể phân tâm tu luyện chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện đợi chút nữa những n à y trong thi thể tản mát ra thi khí không muốn tiêu tán liên tiếp lại tới một chút tự lang giá chư sơn miêu các loại yêu thú nhưng đều bởi vì tu vi không mạnh bị chúng luyện thi từng cái chém giết theo thời gian c h u y ể n r ờ i tiểu thanh tấn cấp cũng tiến vào khâu cuối cùng thân thể nhan sắc chậm rãi biến thành một đoạn thanh h ắ t sắc một đoạn ám hồng sắc đồng thời lẫn nhau chi gian vẫn là tại từ từ chuyển đổi vốn s o n g nhan huyết hồng sắc cũng biến thành một cái huyết hồng sắc một cái thanh sắc ngay tại lúc đó tiểu thanh cũng xuất hiện đối cố trường sinh chỉ thị chống cự cắn trả dấu hiệu có qua một lần kinh nghiệm cố trường sinh liền nhanh chóng sớm uy thực tiểu thanh chính mình tiên huyết chấn an trụ này cổ cắn trả cố trường sinh biết rõ này chỉ là tạm thời nếu như chính mình không thể đem tự thân thực lực để thắng mặc dù dùng tiên huyết lại thế nào chấn an cũng sẽ có cắn trả cái kia một ngày vừa mới tấn cấp phía sau tiểu thanh đang ở vào hư n h ư ợ c kỳ cần tiến b ộ mà phía trước bị chúng luyện thi chém g i ế t xà yêu cùng mặt khác yêu thú liền thành tốt nhất tiến b ộ đối tượng d u tẩu một vòng đem những n à y yêu thú tinh huyết đều hút sạch sẽ phía sau tiểu thanh mới chậm chạp vặn b ẹ o thân thể phản hồi cố trường sinh bên người tiểu thanh cần thời gian tới hấp thu luyện hóa những n à y yêu thú tinh huyết cố trường sinh liền đem thu vào đã sớm chuẩn bị hảo linh thú đ ạ i phía sau mới bắt đầu khoanh chân ngồi tại trên mặt đất tu luyện cảm thụ được theo chém rết yêu thú trong thi thể toát ra đại lượng thi khí đang tại chậm chạp tiêu tán cố trường sinh cho phân bố tại c h ù g quanh luyện thi hạ tiếp tục cảnh giới chỉ thị phía sau liền nhanh chóng hấp thu luyện hóa đứng lên theo đại lượng thi khí bị cố trường sinh hấp thu thực nhanh liền đem hắn đan đ i ể n bên trong đều lấp đầy nhìn xem bên ngoài thi khí còn không có hấp thu một nửa cố trường sinh liền tiếp tục hấp thu luyện hóa thẳng đến chân khí mau đem đan đ i ể n no bão lúc mới có hơi lưu luyến không bỏ đỉnh chỉ hấp thu tùy ý cái kia non nửa thi khí chậm rãi tiêu tán phúc họa tương y k ỉ mặc dù không có đem tất cả thi khí đều hấp thu xong nhưng l à nhượng hắn vừa mới tiến vào luyện khí thất tầng tu vi lại tiến vào một bước đồng thời theo tử thi khí luyện hóa mà đến âm thuộc tính chân khí tăng nhiều đối thẩm thấu thân thể ăn mòn cũng tại chậm rãi biến cường nếu như không phải còn không có đến lần tới luyện hóa thời gian cố trường sinh đều muốn lập tức đối chính mình tiến hành đệ nhị lần luyện hóa lần này chỗ chém g i ế t yêu thú tuy nhiều nhưng là không giống phía trước chém g i ế t lao thử tinh như vậy thai họa nhiều người nhưng là nhượng cố trường sinh đạt được chút ít hoàng sắc quan điểm cố trường sinh cảm thụ được chính mình thọ nguyên đang tại đại lượng chân khí ăn mòn phía dưới chậm rãi giảm bớt căn bản không có để ý những này tạm thời không có phát hiện có cái gì dùng hoàng sắc quan điểm khoảng cách lần tới luyện hóa còn có lục tiên ở đan điển chân khí tràn đầy dưới tình huống cũng không cần lại hấp thu thi khí cố trường sinh liền tại này phiến bãi tha ma khắp nơi tạm thời lưu lại xuống tới một phương diện chờ tiểu thanh khôi phục thực lực cùng truy tung thử tấn cấp một phương diện k h á c phục cận có chút thực lực yêu thú đều đã bị chém giết cho hắn lần tới luyện hóa thân thể cung cấp một cái tương đối an toàn hoàn cảnh tiểu thanh tại hừng đông phía sau cũng đã tiêu hóa hết thể nội tinh huyết thành công vượt qua tấn cấp phía sau hư nhược kỳ chỉ bất quá tại trở thành xà g i a o phía sau chỗ tấn cấp phương hướng là cố trường sinh không có tưởng đến nhưng suy nghĩ một chút tại tình tại lý bên trong tiểu thanh tấn cấp chính là phía trước nó lợi hại nhất huyết độc nếu như nói phía trước chỉ là có thể uy hiếp được c h ú t cơ kỳ tu sĩ như vậy hiện tại tiểu thanh chút ít huyết độc liền có thể đem độc chết chỉ là cụ thể hiệu quả như thế nào còn phải chờ q u a n sát truy tung thử tấn cấp cũng tại một ngày một đêm bên trong hoàn thành khả năng là truy tung thử phía trước huyết mạch chẳng ra gì nguyên nhân lần này thế nào cắn n u ố t hơn bốn mươi năm tu vi láo thử tinh tinh huyết phía sau chỉ là khó khăn làm cho mình để thăng đến một hai chục năm tu vi tiểu yêu thú tuy nhiên như thế lại vẫn là n h ư ợ n g truy tung thử khíu rác tăng nhiều có thể cung cấp thông qua trong không khí khí vị tìm kiếm đến trăm trượng phạm vi bên trong một ít dược liệu hoặc thiên tài địa bảo n h ư ợ n g cố trường sinh thu hoạch không ít cấp thấp thảo dược cùng l i n h quả lập tức n h ư ợ n g hắn đối truy tung thử càng thêm yêu thích đứng lên sáu lục thiên thời gian nhoáng một cái mạ qua rốt cục nên đón cố trường sinh đệ nhị lần đối chính mình thân thể luyện hóa cái loại này không thuộc mình đau đớn lần nữa đánh ú t lại thời điểm nhượng cố trường sinh hoàn toàn vứt bỏ mặt khác toàn tâm đi thừa nhận nhưng sớm niên kinh lịch nạn đói thân nhân qua đời năm năm bãi tha mà sở thi kiếp sống nhượng cố trường sinh luyện liền không phải người thường có thể so sánh ý chí kiên định đây mới là hắn có thể đ ỉ n h đi qua loại này luyện hóa tự thân đau đớn then chốt bằng không loại này đau nhức thấu xương t h y giống như đau đớn đừng nói là thừa nhận người bình thường không điên liền rất không tệ cố trường sinh lại tại thừa nhận trên cơ sở còn muốn đối thân thể làn r a tiến hành che ấn huyết phụ có thể thấy được hắn nghị lực cùng lần thứ nhất luyện hóa hơi lộ ra bất đồng chính là lần này ngoại trừ l ạ g yên hấp thu trên bầu trời tán lạc nguyện quan g bên ngoài lại vẫn hấp thu chút ít h o à n g sắc quan điểm đệ nhị lần đối thân thể luyện hóa rất thành công đồng thời cũng tiêu hao hắn hơn một tháng thọ nguyên so lần trước tiêu hao một tháng gia tăng một phần ba trái phải nay vẫn là tại cố trường sinh thân thể thích đ ứ n g từ thi khí luyện hóa âm thuộc tính chân khí trên cơ sở chống c ự bộ phận âm thuộc tính chân khí đối thân thể chỗ mang đến ăn mòn nếu như theo này phát triển xuống dưới chỉ sợ hắn còn thừa không nhiều thọ nguyên căn bản chống đỡ không đến đem hắn chính mình luyện thành huyết thi cái kia một ngày cũng không hoàn toàn là xấu tin tức thân thể cũng tại đệ nhị lần luyện hóa phía dưới tăng cường rất nhiều trực tiếp nhất cảm thụ l i ề n l à hắn cảnh giới c h i t để vững chắc tại luyện khí thất tầng trung kỳ bộ dáng vốn muốn đạt đến cái này tu vi cần hắn hảo hảo đối tu vi đánh bóng một phen mới có thể nhưng đệ nhị lần đối thân thể luyện hóa nhuộm thân thể biến cường lúc này mới trực tiếp tỉnh lược đánh bóng tu vi chính tự nay nhượng cố trường sinh nhìn đến một cái nhanh chóng để thăng tu vi đường tắt nếu như tại hắn dự tính không có sai d ư ớ i tình huống còn có bảy lần luyện hóa mới có thể đem trực tiếp triệt để chuyển hóa thành huyết thi có lẽ đến cái kia thời điểm hắn tu vi cũng có thể mượn này để thăng đến luyện khí tám tầng hoặc cựu tầng còn có một cái phát hiện chính là lần này sử dụng chân khí so lần thứ nhất tăng nhiều một chút phòng trừng là tăng cường phía sau thân thể lần nữa luyện hóa cần tiêu hao rơi càng nhiều năng lượng lần thứ nhất sử dụng bảy thành nửa chân khí đ ệ nhị lần thì là ý nguyên sử dụng bảy thành nửa chân khí nhìn như tương đối lại bởi vì cố t r ư ở n g sinh chân khí tổng lượng tăng nhiều mà gia tăng như thế nhìn tới này tăng thêm tu vi cũng thế tại tất nhiên được b ằ n g không đến sau cùng thân thể tại luyện hóa không có ra vấn đề dưới tình huống trong đan đ i ể n nhưng không có chân khí tới luyện hóa thân thể liền lúng túng vì vậy tiếp xuống tới cố t r ư ở n g sinh lại bắt đầu đối bãi tha mà cùng yêu thú tìm kiếm đồng thời cũng tại trên đường thông qua truy tung thử c á i mũi tìm kiếm đến một chút cấp thấp thảo dược cùng lính quả tuy nhiên đều không giá trị cái gì tiền nhưng góp gió thành báo phía dưới cũng thập phần khả quan cố trường sinh liền có ý bắt đầu bồi dưỡng k i a truy tung thử tới trên đường đi chỉ cần là đối với truy tung thử hữu dụng đan dược hoặc linh quả để uy tiến vào nó trong bụng thế nhưng không như mong muốn chính là truy tung thử tu vi tăng thêm thập phần chậm chạp tại uy đại lượng linh thảo cùng linh quả phía sau chỉ là khó khăn gia tăng hai ba mươi năm tu vi mà thôi có khả năng truy tìm đến thiên tài địa b ả o phạm vi có chỗ tăng thêm cố trường sinh biết rõ chỉ sợ chỉ có đồng loại yêu thú tinh huyết có thể n h ư ợ n g truy tung thử có trên phạm vi lớn để thăng nhưng này l a o thử vốn chính là chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên đê đoan tồn tại muốn trở thành yêu thú so mặt khác chủng loại động vật càng khó cho nên không hào tìm kiếm chỉ có thể bính vật khí chương hai mươi phất trần h ò a thượng một ngày trạng và tối đem tu vi khôi phục lại bảy tám thành cố trường sinh thông qua tại phụ cận một cái tiểu chấn thượng nghe ngóng tình huống biết được gần nhất trong vòng ba tháng lui tới thị trấn nhỏ cần phải qua chi lộ sơn lâm bên trong nhiều một cái đại yêu chiếm giữ thường xuyên tàn hại lui tới thị trấn nhỏ người đi đường lộng đến toàn bộ thị trấn nhỏ đều hoảng loạn thị trấn nhỏ mời không ít hảo s ư n g có thể chạm yêu trừ ma cao nhân nhưng kết quả đều là nhục bao tử đánh cầu nhất đi không trở về theo thời gian truyền rời mọi người cũng đều biết rõ này đã yêu lợi hại mặc dù thị trấn nhỏ đem thưởng ngân thêm vào đến ba nghìn lượng cũng lại không có chạm yêu trừ ma chi nhân đến đây cố t r ư ở n g sinh thấy chém giết yêu thú còn có tiền cầm liền căn cứ không lãng phí nguyên nhân tức đi ghi danh tuy nhiên hiện tại này ba nghìn lượng đối hắn cái này thân có bảy tám trăm mai linh hạch bốn năm trăm cân linh mễ người tới nói chỉ là món tiền nhỏ nhưng này chút dù sao đều là thông qua pha loãng linh dịch tới tiêu ra năng suất cao linh mễ kiếm lấy thuộc về trong thời gian ngắn phất nhanh hành vi bản thân cũng không có hoàn toàn chuyển đổi đến tu sĩ giá trị quan lại tăng thêm ba nghìn lượng là cái đối thế tục mà nói rất lớn tiền tài lúc này mới hấp dẫn cố trường sinh chỉ là nhượng hắn không có tưởng đến chính là tại hắn phía trước vẫn còn có một người tiếp cái này nhìn như không có khả năng hoàn thành c h ạ m yêu trừ ma lập tức đem ba nghìn lượng đánh một cái đối chiết nhượng cố trường sinh hơi hơi n h ữ mi đối phương mặc dù là cái thân mặc tăng bảo hòa thượng lại sinh ra bạch mã mỹ mi thanh mục tú một bộ công tử văn nhã bộ dáng tiểu tăng phát trần gặp qua thí chủ hòa thượng cầm trong tay phật lý nói cố trường sinh hai người đơn giản thông báo tính danh phía sau liền tính toán nhận thức không nghĩ tới hôm nay có thể tỉnh đến hai vị anh hùng vì b u ồ n chấn trừ đi yêu mà bài y ê u giải nan ta thay toàn chấn trên dưới cảm tạ hai vị một cái cầm đầu hơn bốn mươi tuổi trung niên nam nhân tự xưng ơ trưởng chấn nói ra ngay sau đó khoát tay c h ặ lại nhuộm sau lương c h i nhân dơ lên ra hai cái trang đầy nén bạc dương lớn phóng trên mặt đất vốn chuẩn bị là ba nghìn lượng bạc dòng nghe nói lập tức tới hai vị anh hùng ta liền lại tự đ à o hầu bao một nghìn lượng gom góp đủ bốn ngàn lượng cho hai vị anh hùng chia đều hy vọng các ngươi có thể cùng một chỗ hợp tác trợ giúp toàn c h ấ n bách tính chém giết đại yêu trường c h ấ n cười nói ra dễ nói cố trường sinh cũng không nghĩ tới này thưởng ngân còn biến đổi bất ngờ nhưng có thể lấy thêm điểm tổng là tốt chứ ma vệ đạo là ta bối tu hành tri nhân bàn p ậ n chính là các ngươi không cho ta một phân một hào ta cũng sẽ trợ giúp toàn trấn bách tính diệt trừ chiếm giữ tại thành ngoại sơn lâm đại yêu so sánh với chân thật cố trường sinh phất trần hòa thượng phảng phất hóa thành nhất danh không vì thế tục chỗ không lưng đắc đạo cao nhân bất kể là thành tướng mạo vẫn là theo phẩm đức thượng giống như đều so cố trường sinh cao không chỉ một bậc n à y n h ư ợ n g bao quát trưởng c h ấ n ở bên trong một đám người các loại nhìn xem phất trần hòa thượng ánh mắt có chút quái dị chờ đưa đi hai người phía sau mới bắt đầu nghị luận n h a u n h a u đứng lên n à y hòa thượng xem xét chính là thêu hoa gối đầu trông thì ngon mà không dùng được đúng vậy a Phòng khả năng chỉ khoa chân trưng năng muốn người, biết một ít khoa chân tay.、Với、bắt đầu tới muốn trừ ma vệ đạo người,、so、Với mua ma đạo đầu vệ sáu o hảo chỗ nào với nói hắn chỗ nhưng không còn cũng có, một cái có c một i cái ít nói người có khác thể trở Ta một ít trẻ t về. xem ổ i sai, đạo là không tích cố trường sinh cùng phất trần hai người kể vai sát cánh mà đi cũng không có đi bao nhiêu xa cho nên đối sau lương tri nhân nghị luận nghe xong cái g i à n h mạch a di đà phật phất trần hoa thượng có chút xấu hổ niệm một tiếng phật hảo liền lại không phản ứng ngược lại là cố trường sinh lần thứ nhất bị người như thế tán dương có chút không có ý tứ sờ lên cái mũi nay chỉ là một cái tiểu nhạc đệm hai người thực nhanh liền ra thị trấn nhỏ đi tới thường xuyên thai họa người đi đường cái kia phiến sơn lâm bởi vì lẫn nhau chi gian cũng không thục cho nên hai người đơn giản hàn huyên vài câu cố thí chủ đợi chút nữa gặp được chiếm giữ tại trong sơn lâm đại yêu phía sau người giúp bần đạo tại bên cạnh lược trận tức có thể sợ cố trường sinh có chỗ hiểu lầm phất trần lại mở miệng giải thích trợ giúp thị trấn nhỏ trừ yêu đồng thời đối tiểu tăng tới nói cũng là tu hành cố trường sinh đối với cái này đ ạ o là từ chối cho ý kiến hắn chém giết yêu thú chỉ là tưởng hấp thu yêu thú sau khi chết chỗ tản mát ra nồng đậm thi khí đến n ổ i ai chém giết đ ạ o là không sao cả có thể không động thủ liền có thể đạt được muốn đại lượng thi khí cùng thường ngân cố trường sinh không có không đáp ứng xuống tới lý do bất quá từ trước đến nay cẩn thận hắn cũng không có bởi vậy mà phất lờ phất trần hòa thượng có thể hay không đối phó được chiếm giữ tại trong sơn lâm không biết đại yêu còn chưa biết được hắn cần làm hảo xem thời cơ hành sự chuẩn bị chỉ là nhiều một cái ngoại nhân tồn tại n h ư ợ n cố trường sinh thi triển thủ đoạn đứng lên có chút bận tâm nay khu xử luyện thi tu hành môn phái tuy nhiên hiếm thấy nhưng vẫn là có bất quá tại tu hành giới bên trong thật là thanh danh bừa bãi thậm chí so ma môn còn ma môn lại tăng thêm hắn ma môn thân phận lúc này mới có chút bận tâm nếu như này hòa thượng là cái không câu nghệ tiểu tiết chi nhân còn tức thì thôi đừng đến lúc đó lộ ra thủ đoạn phía sau biến thành hai người nội đấu liền không hảo như vậy đông đảo luyện thi tạm thời phái không thượng công dụng chỉ có tiểu thanh cái này cùng vật sống không có cái gì khác biệt huyết thi có thể dùng một lát thêm nữa chính là hắn bản thân cũng là luyện khí thất tầng tu vi tuy nhiên không có thế nào tu luyện qua pháp thuật cùng kiếm thuật nhưng bằng mượn mấy chiêu đơn giản cơ bản kiếm chiêu vẫn là có chút chiến l ư ợ c đồng thời cũng nhượng cố trường sinh hạ định quyết tâm chờ giải quyết chính mình thọ nguyên thiếu vấn đề phía sau muốn hảo hảo tăng thêm tự thân thủ đoạn bằng không chỉ có tu vi lại phát huy không ra cái kia thực lực tại hoàn toàn thoát ly đông đảo luyện thi phía sau liền thực lực giảm lớn này cũng không phải là hắn muốn nhìn đến kết quả thái dương ngã về tây đ ư ờ n g thâm nhập con đường bên cạnh sơn lâm phía sau nguyên bản thanh thiên bạch n h ậ t thời tiết vậy mà nhượng cố trường sinh cảm giác đến ti ti hàn ý n à y vẫn là bởi vì hắn tu luyện âm thuộc tính chân khí duyên cớ đối không sai biệt lắm thuộc tính năng lượng cảm nhận tương đối nhạy cảm lập tức nhượng hắn tâm sinh cảnh giác không đợi hắn nhắc nhở đi tại phía trước phất trần hòa thượng liền lộ ra biến cố sưu sưu sưu liếp tiếp chuỗi thanh âm vang lên phía sau cố trường sinh trước mặt mất đi phất trần hòa thượng thân ảnh tùy theo mà đến chính là một cái bị đông đảo hát sắc thụ căn quấn quanh cực lớn viên cầu b a n h b a n h sáu ngay sau đó từ trong đó chuyển ra phất trần hòa thượng rẽ rùa thanh âm phất trần hòa thượng n g ư ờ i không sao chứ cố trường sinh có chút quan tâm nói dù sao hai người là cùng đi liền tính là bèo nước gặp nhau cố trường sinh cũng sẽ xuất thủ giúp đỡ một chút không có việc gì liền này điểm thủ đoạn còn không làm gì được tiểu tăng cho ta nhất điểm thời gian ta một hồi liền có thể ra tới phòng t r ư n g này yêu tu cũng liền chỉ hội sau lưng âm nhân thủ đoạn chờ bần tăng ra tới phía sau khẳng định phải đem nó siêu độ thế giới cực lạc sáu đ ị c h tối ta sáng cố trường sinh vốn tưởng yên lặng theo dõi k ỳ biến nại hà trong t ố i yêu tu không cho hắn cơ hội tưởng đem hắn nhóm hai người từng cái kích phá siêu siêu thanh âm lại khởi tứ phía hơn mười căn cánh tay trẻ con phẩm chất hát sắc thủ căn dán mặt đất hướng cố trường sinh đánh út lại sớm có đề phòng hắn tay nắm hàn quang bảo kiếm không chút nào khách khí chính là đối với đánh ú t lại hát s ắ c thụ căn nhất đốn loạn chạm. bởi vì có chứa băng thuộc tính nguyên nhân có chút hơi thô hát s ắ c thụ căn mặc dù nhất kiếm không thể đem c h ắ n đức cũng có thể nhượng hắn tại bảo kiếm phát tán hàn khí bên trong biến c ư n g ngạnh hành động chậm chạp cho cố trường sinh ứng đối dự lưu ra đầy đủ thời gian song quyền nan địch tứ thủ theo tứ phía gia nhập vào vây công hát s ắ c thụ căn càng nhiều cố trường sinh cũng chỉ có mệt mọi chống đỡ phần có thể cố trường sinh còn không có quên phất trần hòa thượng hạ tràng những này hát s ắ c thụ căn thế nhưng có thể trôi vào đất thời gian đoạn dài liền tính hắn có thể cựu công không hạn cũng sẽ như phất trần hòa thượng như vậy bị khống trụ tại không xuất động luyện thi dưới tình huống cố trường sinh chỉ có thể mượn ngoại lực m ạ n h liệt chạm ra mây kiếm tạm thời đem vây khốn hắn đông đảo hát s ắ c thụ căn đánh lui phía sau cố trường sinh liền nhanh chóng từ trong túi chữ vật cầm ra một t r ư ờ n g tản mát ra hồng sắc bảo quan g phụ triện dùng thể nội pháp lực đem kích phát phía sau liền ném về hướng hát xác thụ căn dày đặt chỗ phu t i ệ n thoát ly cố trường sinh phía sau liền nên phong phi trướng chẳng những âm thầm thăm dò yêu tu không nghĩ tới tự liền sử dụng giả cố trường sinh cũng không nghĩ tới tuy nhiên cố trường sinh tại tiến vào tu hành phía sau lý giải qua hỏa khắc mục nhưng là không nghĩ tới thực tế dùng đến lúc hội có như vậy uy lực phía trước béo đạo sĩ dùng để đối phó tiểu thanh lúc tình cảnh hắn còn rõ ràng ở trước mắt ngoại trừ tại tiểu thanh trên thân gia tăng nhất khối không rõ ràng bị phỏng tổn thương bên ngoài liền lại không mặt khác cho nên hắn túi chữ vật bên trong chỉ có vài chương liệt hòa phù đảo là tiễn vũ phù cùng khốn nhân đằng phù này hai loại nhìn xem uy lực không sai phù triện chuẩn bị không ít hiện trường lập tức lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh cố trường sinh bởi vì trong tay liệt hòa phù không nhiều không dám không tiết chế sử dụng mà âm thầm yêu tu thì là sợ hãi liệt hỏa phù uy lực trong khoảng thời gian ngắn không có tưởng đến đối ứng kế sách bành bành bành mắt thấy vây k h ố n phất trần hòa thượng cực lớn viên cầu bên trong co kim quang thoát ra liền biết rõ kia thoát khốn tại sớm tối chi gian âm thầm yêu tu thiếu kiên nhẫn phía dưới đầu tiên bắt đầu chuyển động â m âm sáu â m âm sáu khoảng cách cố trường sinh năm sáu trượng xa nhất k h ỏ a ba người ôm hết hát h o ạ i thụ nhô lên dùng đông đảo tráng kiện bộ dễ chống đỡ hướng cố trường sinh nhanh chóng di động mà đến thế vậy cố trường sinh cảm giác lại liên tiếp ném ra ba đạo liệt hỏa phủ nhưng ở đối phương có chuẩn bị phía dưới t h i sinh rơi bộ phận hát s ắ c t h ủ căn phía sau đem hỏa cầu quét đến xa xa đồng thời còn phân ra bộ phận hát s ắ c t h ủ căn gia nhập đến vây khôn phất trần hòa thượng bên trong nhượng hắn tạm thời khó mà thoát khốn cố trường sinh vốn còn tại bận tâm muốn hay không phóng thích c h ú n g luyện thi ra tới đối địch thấy đối phương chắn lên hắn phía sau chú ý chi ưu liền dứt khoát thành toàn đối phương tốc chiến tốc thắng sáu hô hô hô chờ phất trần hòa thượng thật vất vã thi triển giữ nhà thủ đoạn theo cực lớn viên cầu bên trong thoát khốn mà ra lúc lại đang nhìn đến cố t r ư ở n g sinh đang tại chỗ đó quét dọn chiến trường tại hát huệ thụ n ô lên địa phương bái kéo nửa chén trà nhỏ lật ra không ít vàng bạc trâu b á o ngọc khí các loại bảo vật trong đó còn kèm theo đại lượng nhân loại bạch cốt xem xét chính là bị nó tàn hại lui tới người đi đường phất trần hòa thượng biết rõ chính mình không có ra nhiều ít khí lực liền không có hảo ý tứ phân yêu tu lưu lại tới tài vật liền tại này đóng bạch cốt bên cạnh ngồi xuống tới thi triển pháp quyết đồng thời trong miệng n i ệ m lên siêu độ kinh văn Nam hắn nghiệm xong siêu độ kinh văn A-di-đa phía mô dạ siêu lại độ bà là Chỉ Chờ sau, p á theo i sinh ngồi tại bài liệt khai ệ n trưởng đang khoanh chân ngồi tại nhất khỏa đến cố hát khỏa phá h hát cố tính tu năng lượng tu luyện. Khen h c t là、6. Theo t cố r ư ở n g sinh đỉnh đầu chui vào hoàng sắc quan điểm rõ ràng là hắn nhiều gấp mấy lần đồng thời tại cố t r ư ở n g sinh bên ngoài cơ thể còn hình thành nhất tầng cực nhạt hoàng quang vầng sáng tại này âm u sơn lâm bên trong hiện hiện ra tới quái quá thay nay vị cố thí chủ rõ ràng tu luyện là ma môn công pháp lại thân có như vậy nhiều công đức nhìn lại một chút vùi đầu vào hắn trên thân chút ít hoàng sắc quan điểm thì thào lẩm bẩm thua lỗ mỗi kiếm đến công đức không nói còn bởi vì cưỡng ép thi triển kim cương phục ma quyền mà tiêu hao không ít chương hai mươi mốt kết bạn mà đi hai người đi ra thị trấn nhỏ so sánh với tại cố trường sinh thắng lợi trở về phất trần hòa thượng chẳng những lộng đến toàn thân chật vật còn chủ động từ bỏ đoạt được thường ngân giống như t ể u như cùng hắn vừa bắt đầu nói như vậy chỉ là vì trừ ma vệ đạo mà đến nhưng tiểu c h ấ n thượng người có lẽ hàng yêu trừ ma năng lực không được nhưng từng cái nhãn lực cũng không kém phần lớn đều đối cố trường sinh cảm ơn mang đức nói hồi ra liền lập cái gì trường sinh b à i vị hương hỏa không ngừng cố trường sinh còn không có cái gì đảo là kém một chút đem phất trần hòa thượng hâm mộ miệng lưu nước miếng muốn biết rõ này thế nhưng có thể đạt được hắn cần công đức lại hà những này đều cùng hắn vô duyên đang lúc hai người muốn mỗi người đi một ngã thời điểm phất trần mở miệng nói cố thí chủ xin hỏi tiếp xuống tới có gì tính toán loại này nghe ngóng người khác hành tung sự tình vốn liền có chút phạm hủy kiếm kỵ phất trần thấy cố trường sinh sắc mặt hơi trầm xuống cứ tiếp tục mở miệng giải thích cố thí chủ đừng nhạy cảm tuy nhiên tiểu tăng có thể nhìn ra người tu hành chính là ma môn công pháp nhưng ta lại là đối n g ư ờ i không có ác ý thấy cố trường sinh sắc mặt hơi trí hoãn lại tiếp tục nói tiểu tăng thấy thí chủ đối phó yêu tu có phần hơi có chút thủ đoạn tưởng cùng ngươi kết bạn mà đi cộng đồng trừ ma vệ đạo sáu cố trường sinh mặc dù không có một mực cầm chính mình lấy ma môn tự cho mình là nhưng nghe đến đối diện phất trần hòa thượng luôn mồm nói cái gì trừ ma vệ đạo như thế nào nghe có chút không thoải mái nói trắng ra nhất điểm chúng ta cùng một chỗ săn g i ế t yêu tu theo như nhu cầu ngươi có thể theo sau khi chết yêu thi bên trong đạt được ngươi cần âm thuộc tính năng lượng tiểu tăng thì là có thể đạt được ta muốn công đức đến n ổ i yêu tu bản thân bảo vật chúng ta có thể căn cứ xuất lực nhiều ít tới phân phối cố t h í chủ ngươi ý hạ như thế nào phất trần hòa thượng nói xong phía sau liền trực câu câu nhìn xem cố trường sinh cái gì gọi là công đức cố t r ư ở n g sinh suy nghĩ trong lát tuy nhiên không như thế nào tán thành đối phương kết bạn mà đi chủ ý nhưng vẫn là hỏi ra trong lòng nghi vấn công đức đơn giản tới nói có thể giải thích vì hành thiện tích đức là một loại đối hành thiện chi nhân hồi quỹ như chúng ta trợ giúp thị trấn nhỏ chém giết hát huệ thụ t ì n h đối toàn bộ thị trấn nhỏ tới nói chính là hành thiện tích đức chúng ta liền sẽ tại vô hình bên trong thu hoạch nhất định công đức đó là không phải chỉ cần chém giết làm ác yêu tu liền có thể thu hoạch nhất định công đức cố t r ư ở n g sinh kết hợp thân thể tình huống suy một ra ba đạo cố thí chủ nói không sai chính là như thế phất t r ầ n h ò a thượng trong mắt tinh quang trật lóe có chút bội phục cố trường sinh có thể tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong liền nghĩ đến chém giết ác yêu tới thu hoạch công đức phương pháp thầm nghĩ cái loại này vô thanh vô tức tiến vào ta thân thể hoàng sắc quan điểm chính là công đức à? công đức có cái gì tác dụng cố trường sinh không biết còn hảo nhưng hiện tại nếu như đã biết tàng tại thân thể bên trong hoàng sắc quan điểm đều là công đức phía sau liền muốn nhìn một chút có thể hay không đem vì hắn sử dụng hắn bây giờ là đem chính mình luyện thành huyết thi then chốt thời kỳ có thể nhiều một chút trợ lực đến sau cùng liền sẽ nhiều một phần thành công sống xuống tới hy vọng công đức giống như đối những cái kia tu hành tương quan công pháp người có ích như tiểu tăng tu chính là hàng yêu phục ma công pháp liền phải cần chém giết yêu ma hấp thu đại lượng công đức mới có thể nhượng công pháp tiến cấp bất quá công đức tuy nhiên sẽ không đối không có tu luyện tương quan công pháp người có trực tiếp tác dụng nhưng nếu như đạt được công đức nhiều lại có thể tại vô hình bên trong nhượng tu hành thuận lợi hơn phất trần hòa thượng có chỗ bảo lưu đạo muốn biết do hắn hiện tại có thể là phi thường cần hấp thu đại lượng công đức tới n h ư ợ n công pháp tiến cấp nếu như đem công đức chỗ tốt đều không có chút nào bảo lưu nói ra tới sợ cố trường sinh sẽ cùng hắn tranh đoạt cố trường sinh nghe vậy không khỏi có chút thất vọng hắn hiện tại bức thiết cần chính là thực thực tại tại trợ lực công đức loại này hư vô m ở mịt trợ lực đối với hắn nói có chút gân gà muốn kết bạn mà đi cũng không phải không thể chỉ cần ngươi có thể đem cái kia bộ siêu độ vong linh pháp thuật dạy cho ta cố trường sinh tại hấp thu hắc huệ thụ thi khí lúc chỉ thấy đối phương thi t r i ể n qua phát hiện cái kia không phải một ít gạt người ngốc kỹ năng s á c thực có thể tinh lọc bị hắc huệ thụ tàn hại đông đảo bạch cốt thượng tồn tại đại lượng âm sát chi khí liền tưởng cầm tới nghiên cứu một chút đến n ổ i có phải hay không thật sự có siêu độ vong linh hiệu quả cố trường sinh đ ả o là không như thế nào quan tâm hắn tiếp xúc nhiều nhất đúng là thi thể mà này pháp thuật đã có thể xua tán thi thể âm sát chi khí nhượng hắn biến càng bình thản này đối hắn về sau nghiên cứu luyện thi khẳng định sẽ có trợ g i ú p luyện thi bây giờ là cố trường sinh lợi hại nhất đối địch thủ đoạn nếu như có thể tăng thêm luyện thi chiến lực cũng chẳng khác nào gia tăng hắn tự thân chiến lực đồng thời nay cũng là cố trường sinh cự tuyệt phất trần hòa thượng kết bạn mà đi một loại mịt mở phương thức bởi vì loại này siêu độ vong linh pháp thuật tại hắn khẳng định thập phần chân quý không thể tùy tiện c h u y ể n thụ cho cái loại này chỉ là nhượng cố trường sinh không có tưởng đến chính là tại hắn đề ra cái này yêu cầu phía sau đối diện phất trần hòa thượng chỉ là có chút quái dị nhìn nhìn hắn phía sau liền nhất khẩu đáp ứng xuống tới không biết ngươi một cái ma tu vì cái gì muốn học vãng sinh pháp chú nhưng tiểu tăng đáp ứng dạy ngươi thấy phất trần hòa thượng như thế thống khoái đáp ứng cố trường sinh ngược lại càng nghi ngờ phất trần đạo hữu n à y vãng sinh pháp chú chẳng lẽ không phải các ngươi hòa thượng mật không chuyển ra ngoài pháp thuật ư ha ha đạo hữu là chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai vãng sinh pháp chú mặc dù là ta phổ pháp tự bí chuyển công pháp nhưng lại không cấm chỉ hướng bên ngoài chuyển phất trần cười nói vì cái gì bởi vì vãng sinh pháp chú không phải cái gì công pháp không có cái gì đối địch hiệu quả nó chỉ có một cái mục đích chính là siêu độ đã chết chi nhân vong hồn vãng sinh cực lạc ngoại trừ có thể đạt được chút ít công đức bên ngoài tiểu tăng thật đúng là không có phát hiện nó có cái gì mặt khác tác dụng cho nên này là một cái không cấm chỉ truyền ra bên ngoài bí pháp ngay vậy cố trường sinh lúc này mới có chút bừng tỉnh đại nộ gật đầu bất quá hắn cũng không hối hận lựa chọn yêu cầu vang sinh pháp chú bởi vì cái này đối mặt khác người không có cái gì dùng phật môn bí pháp đối hắn mà nói lại không nhất định tiếp xuống tới cố trường sinh liền từ một thân một mình biến thành hai người đồng hành này nhượng không có tâm lý chuẩn bị hắn còn có chút không như thế nào thích ứng bất kể là năm năm sở thi kiếp sống vẫn là hơn một năm thất s á t tông sinh hoạt hắn đều là độc lai độc vãng lại tăng thêm hai người quen thuộc phía sau phát hiện vất trần hòa thượng có chút thoại lao cố thí chủ đoạn này thời gian tiểu tăng từ khi ra tới hàng yêu trừ ma thu thập công đức phía sau liền đột nhiên phát hiện làm sẳng làm bậy yêu thú lập tức thiếu rất nhiều đặc biệt là trước mấy ngày ta tại một cái thường xuyên yêu thú thường lui tới địa phương đi dạo mấy ngày sửng sốt một cái có tu vi t r o người n g yêu thú đều không có được phải Sáu, cố trường sinh biết rõ này phất trần hòa thượng nói khẳng định là tiểu thanh tấn cấp cái kia một lần hắn chém giết phạm vi mười dặm phạm vi bên trong yêu thú lúc này mới nhượng đối phương không có yêu thú có thể trừ hiện tại chính là hắn cùng đối phương học tập vãng sinh pháp chú đương nhiên sẽ không tự tìm mất mặt có chút không có ý tứ sờ lên cái mũi liền làm bộ cùng chính mình không quan hệ giống như ít đi qua vãng sinh pháp chú kỳ thật cũng không phức tạp chỉ cần đem thể nội chân khí vận hành pháp quyết cùng khẩu quyết ba người hợp nhất liền có thể thi triển nói dễ hành khó trong lúc hai người cũng không có đình chỉ qua tìm kiếm ác yêu tới chém riết theo như nhu cầu hợp tác coi như vui sướng lẫn nhau tiếp xúc quen thuộc phía dưới cố trường sinh tại nói chuyện phiếm thời điểm cũng thuận tiện hỏi ra trong lòng nghi vấn phát trần ngươi tới từ phổ pháp tự, ta phổ pháp h ơ nói hẳn là chúng ta phổ pháp tự đông đảo phân tự bên trong một cái sự tình còn muốn theo vũ quốc lập quốc bắt đầu nói lên vũ quốc tuy nhiên lấy cường ngạnh thực lực hành quét phía trước hỗn loạn trạng thái nhưng là đem chọn cái vũ quốc đánh phá thành mảnh nhỏ lơ là khắp nơi bách tính ăn no xuyên ấm đều khó khăn lại càng không có thời gian tới bãi phật thắp hương thời gian đoạt d à i đông đảo phân tử liền khó mà vì kế đều nao nhao đóng cửa mặc dù có số ít phân tử còn tại cố gắng chống đỡ chỉ sợ cũng khó mà lâu dài phòng trưng chỉ có chở vũ quốc thôi dưỡng sinh tức phía sau mới có trọng kiến phân tử khả năng bất quá sáu t r u n g quanh quốc gia đều đối vũ quốc thập phần chiến tịch chỉ sợ sẽ không cho vũ quốc cái này thôi dưỡng sinh tức thời gian ta lần này ra tự có hai cái mục đích một là chảm yêu trừ ma tuyên dương phật hiệu hấp thu công đức hai là đi khắp vũ quốc Tự mình thật sự kiểm tra sự mình kiểm mấy năm này hạ b á cố trường sinh bị phất trần phen này khoa trương ngôn ngữ lộng đến có chút xấu hổ nhà mình sự tình nhà mình biết rõ hắn nào có cái gì nhân từ tri tâm chỉ là thuần túy vì chính mình tuổi thọ vấn đề mà chạm sát yêu thú năm năm sở thi kiếp sống nhượng hắn nếm t ậ n thực tế sinh hoạt tàn khốc cho nên mới dưỡng thành l ị c h kỹ tính cách bất quá nếu như chỉ là thuận tay mà làm xuất thủ cứu rút hắn vẫn là có thể nhưng nếu là vì cái gì vũ quốc bách tính mà hành tẩu thiên hạ hắn liền làm không tới đảo là không ngại hắn đối loại này có đức chi nhân kính nghệ chi tâm trước mắt phất trần hòa thượng liền tính tuy nhiên cùng dạng là hành tẩu thiên hạ chạm yêu trừ ma nhưng dù sao là có chứa mục đích tính này liền nhượng hắn cảm quan đánh c h ế t k ấ u lại tăng thêm đối phương cái kia một bộ nhượng hắn có phần hơi hâm mộ hết lần này tới lần khác bề ngoài thoại lao tính cách như thế nào đều nhượng cố trường sinh sinh không ra kính nể c h i tâm theo đ ệ tam lần đối thân thể luyện hóa thời gian tới gần cố trường sinh cũng cần cùng phất trần ngắn ngủi tách ra mỗi lần luyện hóa thân thể đều sự quan sinh tử qua loa không được cho nên muốn tận khả năng giảm bớt hết t h ể không cần thiết quái nhiễu mặc dù thông qua mấy ngày ở chung cảm giác phất trần hòa thượng không phải cái loại này đối hắn xuất thủ chi nhân nhưng là không có đến cái loại này tính mệnh tương thác phân h ư ợ n g cho nên vẫn là phải có điều đề phòng tại hấp thu hai người cùng một chỗ chém giết ác yêu thi khí phía sau cố trường sinh thể nội âm thuộc tính chân khí lần nữa đã tăng đến luyện không thể luyện trạng thái đối với thi du cố trường sinh cũng tiến hành cải tiến tại sử dụng thân có tu vi yêu thú thi thể thượng tiến hành tinh luyện nhuộm trong đó gia tăng một ít các chủng đa dạng yêu thú huyết mạch chất lượng càng hảo tuy nhiên còn không có đi qua nếm thử nhưng cố trường sinh tin tưởng chính mình lựa chọn cẩn thận trong lúc c ố t r ư ở n g s i n hai tính toán đem yêu thú trong thân thể tinh luyện đem yêu c o chất h t lượng du du trộn lẫn đến phổ thông thi du bên trong, tiến hành từng lẫn đến bên hành n ế phổ bước m thử. Dạng này mặc dù này vấn đề, cũng mặc có đề, t ạ i hai ắ n có thể t h ừ nhận phạm v chi nội, sẽ không tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. nội, vãn tổn Trường sẽ tạo 22, mở ra vãng sinh pháp chú chính xác phương thức ban đêm cố t r ư ở n g sinh tạm biệt phất trần phía sau liền đi tới một chỗ bãi tha ma khả năng là vì hắn quen thuộc bãi tha ma nguyên nhân có thể khống chế chúng luyện thi t à n g tại trong thi thể cảnh giới cho nên mỗi lần đều đem luyện hóa chính mình địa phương lựa chọn nơi này lại gặp viên nguyệt tuyết trắng nguyệt quang đem toàn bộ sơn lâm chiếu sáng chỉ có thụ diệp ngăn tre phía dưới là đ e n xì như mực đưa tay không thấy được năm ngón cố t r ư ở n g sinh lựa chọn một cái có thể bị nguyệt quang soi sáng đại thạch khối phía trên khoanh chân mà ngồi lần này cũng không có như hai lần trước dạng này vừa bắt đầu liền đối thân thể tiến hành luyện hóa mà là hai tay biến hóa pháp quyết trong miệng niệm lên vừa mới học được vãng sinh pháp chú n a m Mô a di đa bà dạ sáu theo thể nội chân khí vận hành pháp quyết cùng khẩu quyết ba người hợp nhất vãng sinh pháp chú hiệu quả mới bắt đầu chân chính tại cố trường sinh trên thân có thể thể hiện cả người lập tức bị một cổ vô hình năng lượng bao bọc không ngừng tác dụng đến hắn thân thể phía trên ngay sau đó liền n h ư ợ n g cố trường sinh cả người mỗi một thốn huyết nhục đều đi theo sôi trào đứng lên cũng tại này cổ vô hình chi lực tác dụng phía dưới chập rãi phiêu tràn ra một tia âm sát chi khí âm sát chi khí bao la và tượng cố trường sinh chỗ hấp thu thi khí chỉ là đông đảo âm sát chi khí một loại như thất sắt tông liền thành lập tại một tòa địa sắt linh mạch phía trên tản mát ra chính là địa sắt khí thi khí tuy nhiên thuộc về âm sát chi khí một loại nhưng bản thân lại cũng không thuần túy lại tăng thêm cố trường sinh thông qua luyện sát quyết cùng mặt k h ắ c năng lượng cùng một chỗ luyện hóa thành âm thuộc tính chân khí phía sau càng là như thế mà cố trường sinh theo phất trần hòa thượng nơi đó đạt được v ạ n g sinh phát chú lại có thể khu trừ rơi chân khí bên trong những cái kia không ổn định mặt trái âm sát chi khí n h ư ợ n g chân khí càng bình thản khu xử đứng lên lại càng dễ này là cố trường sinh chỗ không có tưởng đến lại tăng thêm hắn đã đối thân thể tiến hành qua hai lần luyện hóa loại này không ổn định mặt trái âm sát chi khí thâm nhập đến hắn thân thể bên trong mỗi một khối huyết đủ, c h o nên mới có thể xuất hiện loại này kết quả phía trước cố trường sinh tại học tập vãng sinh pháp chú lúc liền phát hiện tự thân loại này tình huống vững chắc tại phất trần hòa thượng trước mặt đều không dám chân chính thi triển lần này mới xem như cố trường sinh chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất toàn lực thi triển không nghĩ tới hiệu quả đặc biệt h ảo thống khổ khẳng định khó mà tránh nhưng cùng luyện hóa tự thân cái loại này thống triệt nội tâm so với liền gặp dân chơi thứ thiệt theo vãng sinh pháp chú vô hình chi lực tác dụng đến toàn bộ sau lưng cố t r ư ở n g sinh lại có phát hiện mới nguyên lai là tàng tại hắn trong thân thể hoàng sắc quan điểm cũng chính là công đức chủ động gia nhập vào vãng sinh pháp chú tác dụng toàn thân huyết đ ụ c bên trong đối khu trừ ấm sát chi khí lúc phá hư tiến hành chữa trị tại này chữa trị quá trình bên trong có chút ít công đức theo miệng vết thương chữa trị cùng một chỗ dung hợp tiến vào hắn mỗi một thốn huyết đ ụ c phá hư chữa trị quá trình cũng là một lần đối cố trường sinh huyết n ụ c cùng chân khí tinh lọc một cái canh g i phía sau theo bài ra âm sát chi khí dần dần giảm bớt vãng sinh pháp chú đối tự thân tinh lọc cũng tiến vào khâu cuối cùng cố trường sinh làn da mặt ngoài đều quải đầy huyết ti cả người cơ bắp biến héo rút một vòng n h ự a cố trường sinh nhìn qua lập tức bạo gầy hơn mười cân nhưng thân thể trạng thái nhưng là trước đó chưa từng có tốt một cổ nhẹ nhõm mà lại thư thích cảm giác bổ sung cho toàn thân nay cổ trước sau bao phủ hắn âm trầm chi khí biến mất vô tung chẳng lẽ ta cái này mới là mở ra vãng sinh pháp chú chính xác phương thức cố trường sinh cảm thụ được thân thể biến hóa thì thào lẩm Bất quá. hắn còn không có quên hôm nay mục đích chủ yếu đó chính là đối t ự thân tiến hành đệ tam lần luyện hóa một lần nữa điều chỉnh tốt tự thân trạng thái đem từ yêu tu thi thể thượng tinh luyện cao chất lượng thi du ấn theo cùng phổ thông thi du một ba tỷ lệ tiến hành quái phía sau lại cùng tự thân tu luyện r a âm thuộc tính chân khí lẫn bảo cuối cùng cho ra thay thế tiên huyết hỗn hợp thi dịch thời xuống toàn thân quần áo tại uống hết hơn phân nửa hỗn hợp thi dịch phía sau liên bắt đầu mới nhất luôn hướng trên thân tre ấn huyết phủ không biết có phải hay không thân thể đã bị vãng sinh pháp chú tinh lọc một bên nguyên nhân lúc này dùng hôn hợp thi dịch luyện hóa tự thân lúc vậy mà không có phía trước cái kia xé rách giống như đau đớn tuy nhiên y nguyên thống khổ nhưng tại hắn có thể thừa nhận phạm vi c h i nội cố trường sinh tuy nhiên không rõ này trong đó đạo lý nhưng có thể tương đối nhẹ nhõm luyện hóa tự thân đối với hắn nói liền đủ hắn không có thụ ngược đại khuynh ê ư ớ n g nếu như không phải bị tuổi thọ vấn đề lộng bức bất đắc dĩ hắn cũng sẽ không tuyển dạng này một cái không được về theo luyện hóa cố trường sinh cảm thụ đến cao chất lượng thi du chỗ mang đến biến hóa đem cao chất lượng thi du bên trong ẩ n chứa pha tạp yêu thú huyết mạch tinh hoa thông qua huyết phủ cưỡng ép dung hợp đến cố trường sinh thân thể phía sau nhượng hắn cảm thấy tự thân biến càng cường đồng thời là so hai lần trước cộng lại đều mạnh hơn cố trường sinh có lý do tin tưởng nếu như lần sau lại gia tăng theo yêu tu thi thể thượng tinh luyện cao chất lượng thi du tỷ lệ khẳng định hội nhượng thân thể có càng lớn tăng cường nói không chừng hắn cái này tu pháp lực tu sĩ có thể ở thân thể cường ngạnh trình độ thượng có thể sánh ngang luyện thể, thể tu đối thân thể tăng cường chỉ là một phương diện đồng thời cũng đem cố trường sinh tu vi ổn định tại luyện khí thất tầng hậu kỳ luyện hóa thân thể lúc đối nguyện quang hấp thu cố trường sinh y nguyên không có phát giác được hắn chú ý lực đều bị luyện hóa chỗ mang đến thống khổ hấp dẫn loại này lặng yên không một tiếng động chút ít hấp thu rất khó gây nên hắn chú ý dần dần dẫn đến cố trường sinh đối nguyện quang biến thân hòa đứng lên cố trường sinh còn tưởng rằng năm năm ban đêm hình thức sinh hoạt n h ư n g hắn chậm rãi ưa thích lên nguyện quang sáu chờ cố trường sinh hoàn thành đệ tam lần đối thân thể luyện hóa đi ra bãi tha ma sở tại cái kia phiến sơn lâm phía sau xa xa chân trời đã tàng sáng gần ba canh giờ cùng thường ngày nhiều lắm là hơn một canh giờ so sánh với lần này là vì sử dụng vãng sinh pháp chú đối thân thể tinh lọc làm trễ l ạ i thời gian hiệu quả nhưng là đặc biệt hảo cho tới chờ phất trần nhìn đến cố trường sinh phía sau đều cảm giác đổi một người lại tăng thêm cố trường sinh trên thân bởi vì tu vi đề thằng còn không có hoàn toàn thu liễm khí tức nhuộm phất trần nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối mấy n à y ở chung chẳng yêu nhượng hắn đối cố trường sinh tu vi có nhất định hiểu rõ luyện khí thất tầng trung kỳ tu vi tới tới lui lui mấy chiêu cơ bản nhất kiếm chiêu xoay quanh tại kia y phục phía dưới tiểu thanh bởi vì này mấy ngày chỗ đối phó yêu thu thực lực bình thường đều không có dùng tới tiểu thanh vững chắc phất trần tạm thời không biết tiểu thanh sâu cạn nhưng cố trường sinh tu vi nhưng là rõ ràng này một cái buổi tối ra ngoài lại đột nhiên để thăng một m ả n g lớn chống đỡ thượng người khác mấy tháng khổ tu không thể không nhượng hắn kinh ngạc có thể lập tức tưởng đến cố trường sinh là ma môn tu sĩ từ trước đến nay lấy không từ thủ đoạn nhanh t r o n g tân cấp chứ danh c h ẳ n g l ẽ sáu phất trần trong lòng đối cố trường sinh nhanh chóng để thăng tu vi mà nhiều một chút không hảo phỏng đoán cố trường sinh không biết phất trần trong lòng chỗ tưởng liền tính là biết rõ cũng sẽ không để ý dù sao mọi người là bèo nước gặp nhau vì cộng đồng lợi ích tạm thời kết bạn mà đi chờ sự tình cáo nhất đoạn phía sau liền sẽ cắt chạy đông tây trở thành người qua đường cố trường sinh hiện tại quan tâm nhất vẫn là chính mình còn thừa không nhiều thọ nguyên vấn đề thọ nguyên còn thừa ba năm lúc Hắn gia nhập thất hóa thể chân khí bên trong tồn tại đại bộ phận thi khí, nhượng kia không ăn mòn hắn thỏ mệnh. theo chọn phủ thể thêm thỏ thiên tài địa bảo, 300 năm thạch tông, luyện luyện đến nổi bên trong tồn ăn mòn trong động ngoài muốn tăng nguyên năm trung nhũ. gia tại đại kia tại lại tại tài lựa địa sát đạt sát quyết Tùy đạt được được có bộ bảo, ý dù n g một năm thời gian tới học tập luyện đan bên trong tinh luyện kỹ thuật rốt cục đem ba trăm n ă m thạch trung nhũ bên trong có độc tạp chất tinh luyện ra tới nhưng không như mong muốn ba trăm n ă m thạch trung nhũ cũng không có n h ư ợ n g hắn tăng thêm mảy may tuổi thọ cùng đường phía dưới cố trưởng sinh chỉ có thể lựa chọn đem chính mình luyện thành huyết thi này một cái không đường về nửa năm sau hắn rốt c ụ c đem ngự thi bí thuật bên trong luyện chế huyết thi phương pháp tiến hành cải tiến dùng trộn lẫn t ử thi khí luyện hóa âm thuộc tính chân khí hỗn hợp thi dịch thành công thay thế tiên huyết luyện chế ra huyết thi linh viên tiểu hôi đi ngang qua một tháng quan sát nghiên cứu phía sau mới cuối cùng bởi vì thọ nguyên không nhiều lựa chọn đi ra thất s á t tông ra ngoài rèn luyện lúc này hắn thọ nguyên cũng liền chỉ có một năm năm tháng phía sau hắn liền đến chỗ tìm kiếm b ã tha ma h ấ p thu đại lượng thi khí tới luyện hóa thành mà hắn cần âm thuộc tính chân khí một tháng phía sau bởi vì chân khí bên trong thi khí nồng độ tăng thêm lần nữa xuất hiện đối hắn thân thể ăn mòn tiêu hao thọ nguyên tình huống bất đắc dĩ phía dưới cố trường sinh lúc này mới bắt đầu đối chính mình lần thứ nhất luyện hóa lại tại luyện hóa thành công phía sau phát hiện lại tiêu hao một tháng thọ nguyên đệ nhị lần luyện hóa phía sau chỗ tiêu hao thọ nguyên càng là gia tăng một phần ba ngày hôm qua buổi tối là hắn đệ tam lần đối thân thể luyện hóa mặc dù có vãng sinh pháp chú tinh lọc thân thể cùng chân khí điều kiện tiên quyết tiêu hao thọ nguyên có chỗ giảm bớt nhưng vẫn là tiêu hao một tháng trái phải lại tăng thêm mỗi cựu thiên luyện hóa một lần khoảng cách thời gian lúc này cố trường sinh cũng chỉ còn lại một năm tuổi thọ cựu lần luyện hóa mới tiến hành ba lần mỗi lần đều cần tiêu hao rơi một bộ phận thọ nguyên bình thường dưới tình huống hắn này còn sót lại một năm thọ nguyên đều không nhất định đủ tiêu hao nếu như trung gian lại xuất hiện một ít ngoài ý liệu sự tình kết quả không cần nói cũng biết vì có thể sống sót có càng nhiều thể mặc dù là dạng này cũng không phải hắn một cái bước vào tu hành không có hai năm tân nhân có thể tùy tiện tưởng đến vãng sinh pháp chú vẫn là cơ duyên trùng hợp phía dưới theo phất trần hòa thượng nơi đó đạt được này đối cố trường sinh tới nói là một lần kỳ ngộ bất quá kỳ ngộ không phải ngươi muốn gặp liền có thể gặp phải cần xem vật khí đồng thời cũng cần nhìn ngươi có hay không có thể phát hiện kỳ ngộ bản sự giống như lần này cố trường sinh theo phất trần hòa thượng nơi đó đạt được vãng sinh pháp chú một chuyện nếu như không phải hắn vừa bắt đầu tuệ nhãn thức châu nhìn ra này pháp chú đối luyện thi có trợ r ú t cũng thông qua trăm học khổ luyện phía dưới nhanh chóng khống chế cuối cùng mới tại chính mình trên thân đắc ý ứng nghiệm nhãn lực nghị lực cùng vận khí ba người thiếu một thứ cũng không được đạt được chỗ tốt cố trường sinh khẳng định là thập phần khát vọng lần nữa gặp được như vãng sinh pháp chú dạng này kỳ ngộ có thể hắn cũng biết loại này sự tình cưỡng cầu không tới cần xem chính mình cơ duyên bất quá theo thất sát tông ra tới gần hai tháng l i ề n gặp đến thuộc về hắn cơ duyên này lượng cố trường sinh tin tưởng chỉ cần chính mình kiên trì xung dưới khẳng định còn có thể gặp được cơ duyên vãng sinh pháp chú cơ duyên là phất trần hòa thượng mang đến như thế tới xem chỉ cần nhiều hơn tiếp xúc tu hành giới người cùng vật cơ duyên khẳng định hội lần nữa quang lâm cố trường sinh không phải cái loại này bị động chờ đợi chi nhân hắn tuổi thọ không nhiều cần tự mình tìm kiếm cơ duyên mà lúc này cùng hắn kết bạn mà đi chàng yêu c h ừ ma phất trần hòa thượng liền có chút nhượng hắn thúc thủ bỏ chân nhượng hắn có rất nhiều thủ đoạn không thể thi triển có lẽ vì vậy mà nhượng hắn bỏ lỡ nào đó cơ duyên nhìn tới phải tưởng cái biện pháp cùng phất trần tách ra chương hai mươi ba hồ yêu đi qua đệ tam lần luyện hóa thân thể phía sau cố trường sinh pháp lực lại tiêu hao hơn phân nửa hắn cần bức thiết tìm kiếm yêu thú chém giết h ấ p thu kia thể nội tản mát ra đại lượng thi khí phất trần hòa thượng cũng phát hiện cố trường sinh chân khí bị tổn thương sự tình nhưng so sánh với tu vi để thăng này điểm việc nhỏ tại phất trần nhìn tới căn bản không tính chuyện gì chính là không cần hấp thu linh thạch bên trong linh khí cũng có thể thực nhanh khôi phục cố trường sinh lần này thân thể biến hóa giống như là một cái dây dẫn nổ nhượng hai người quan hệ biến có chút vi d i ệ u đứng lên phía trước phất trần hòa thượng vẫn là một bộ thoại lao tư thế nói đứng lên liễu lo không ngừng nhưng từ khi đối cố trường sinh tu vi đột nhiên tăng lên một ít không hảo ý tưởng phía sau liền có ý định bắt đầu đối hắn có chỗ xa lánh này hoàn toàn là vô ý thức hành vi hai người hiện tại tình huống như một đôi vừa mới có h ả o cảm tình nhân không đợi có cái gì bước kế tiếp tiến triển trước hết bởi vì một ít sự tình bắt đầu nghi thần nghi quỷ đứng lên này chính là lẫn nhau tri gian khuyết thiếu tín nhiệm tạo thành kết quả cố trường sinh đạo là đối loại này kết quả vui mừng thấy kia thành liền mở miệng thẳng lời nói phát trần ta là ma môn tu sĩ ngươi là phật môn tu sĩ chúng ta một chính một ta kết bạn mà đi mặc dù là làm chạm yêu trừ ma sự tình nhưng cuối cùng không phải lâu dài sự tình ta đề nghị vẫn là sớm hơn c á c h ra tốt tiểu tăng cũng chính có ý đó nếu như nói phía trước phất trần cùng cố trường sinh kết bạn mà đi là vì thu hoạch công đức như vậy hiện tại mỗi người đi một ngã thì là trong lòng nghĩ kỵ vốn hai người tu vi tương đối phất trần hòa thượng bởi vì tu hành chính là kim cương phục ma quyền còn hơi thắng một bậc nhưng nếu như muốn nhượng cố trường sinh tu vi như thế không tiết chế tăng trưởng đứng lên cũng sẽ đền bù hắn thủ đoạn thượng chưa đủ lại tăng thêm cố trường sinh ma môn thân phận lúc này mới nhượng phất trần tâm sinh bất an sợ chính mình nối giáo cho giặc đã bất đồng bất phân vì mưu t á c h ra phía sau hai người ngược lại đều tương đối nhẹ nhõm đứng lên phất trần hòa thượng cũng không có nhiều loại nghi kỵ có thể càng hảo phát huy mạnh phất pháp d i ệ t trừ ác yêu hấp thu công đức cố trường sinh cũng có thể đem một ít không thấy được quang thủ đoạn thi triển ra tới khống chế đông đảo luyện thi dễ như t r ở bàn tay giống như đem gặp chi yêu chèm giết hấp thu thi khí、Sáu. Cùng trần tách ra phía sau ngày thứ ba, Cố Mạch. trước Trần ngày trưởng sinh tên Thanh Sơn Tương truyền. Nơi này Phất phía phía thứ Khâu thật tới một tòa tên tại từ ra sau lâu là đi đã đến n ổ i này đã yêu cụ thể bước chân cùng tương quan sự tích thì là đều bao phủ tại thời gian hồng lưu trong đó cố trường sinh sở dĩ tới đây cũng là vì nghe nói phụ cận cư dân phản hồi nơi đây có yêu tả thường lui tới hại không ít người đi đường đ ư ờ n g thái dương sắp xuống núi lúc cố trường sinh tại trong núi gặp đến một cái tiểu sơn thôn người mặc dù không nhiều nhưng kiến trúc nhưng là có phần hơi bất phảm so phổ thông thành chấn bên trong kiến trúc đều muốn chú trọng lại tăng thêm này tiểu sơn thôn bên trong đều là lấy quan hệ huyết thống mà tạo thành mấy cái đại gia đình thấy thế nào như thế nào cùng hắn chứng kiến qua mặt khác sơn thôn có chút không hợp nhau thế nhưng cố trường sinh trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy vấn đề sở tại cũng chỉ có thể trước đem nghi vấn dàn xuống đáy lòng nhượng cố trường sinh không có tưởng đ ả o là tiểu sơn thôn đối tại hắn đến đều biểu hiện hết sức cao hứng mọi người đem một ít ăn ngon hảo uống đều cầm ra tới chiêu đại hắn các chủng loại thịt sơn chân cùng linh quả bày tràn đầy nhất đại bàn thậm chí một ít tiểu hải tử nhìn đến hắn phía sau đều kìm lòng không được lưu ra nước miếng cố trường sinh coi là những n à y tiểu hải tử lại nhìn hắn trước mặt sự vật liền không có quá nhiều chú ý hắn để ý chính là thôn dân nhóm bưng qua tới thịnh phóng đồ vật dụng cụ đại bộ phận đều là ngân s ắ c chẳng lẽ là bằng bạc dụng cụ cố trường sinh không khỏi tại trong lòng suy đoán nói chớ nhìn hắn hiện tại đã trở thành so phạm nhân lợi hại hơn tu hành giả nhưng kinh lịch qua nạn đói năm năm sở thi sinh hoạt hắn nhưng không có cải biến đối tiền tài ưa thích tiền tài tương đương đồ ăn nay có lẽ chính là cố trường sinh bị đói sợ nguyên nhân cho nên tại nhìn đến trung thôn nhóm bưng phần lớn đều là ngân s ắ c dụng cụ lúc hắn ánh mắt liền có chút tỏa sáng đặc biệt là trong đó một số ít vẫn là kim hoàng dụng cụ nhựa cố trường sinh cái này gặp qua đại bút tiền tài người đều có chút thình thịch tâm động muốn biết rõ này vàng cùng bạc hối đoái tỷ lệ là một một trăm một cái mâm nhỏ như thế cũng phải có ba bốn cân chính là ba bốn mươi lượng vàng hối đoái thành bạc chính là ba bốn ngàn lượng tuyệt đối là một bút khoản tiền lớn húng chi lại không chỉ này một cái kim s ắ c dụng cụ lại tăng thêm mặt khác đông đảo ngân xác dụng cụ thỏa thỏa hai ba vạn Nay vẫn là cố thế nhưng hắn không thể bởi vì cái này sơn trong thôn khắp nơi lộ ra quỷ dị vô cùng nhiệt tình thôn nhóm cùng sơn thôn không hợp chú trọng kiến trúc trên thân xuyên cũng không phải phổ thông lão bách tinh có thể mua nổi được còn có một chỉ nhìn hắn lưu nước miếng tiểu hài từ sáu nếu như nói những này quỷ dị chỗ cô trường sinh đều tìm không ra cái gì sơ hở lời nói như vậy theo chúng thôn nhóm trong thân thể hắn đều có thể cảm nhận được một cổ y ê u ớt mà lại quen thuộc thi khí thì càng làm hắn khó hiểu hắn phía trước thể nội thi khí là vì trong năm năm ban đêm bãi tha ma sở thi kiếp sống mới dần dần tích góp từng tí một từ khi bước vào tu hành này hơn một năm bên trong còn không có gặp qua bao nhiêu người trong thân thể tồn tại thi khí chứ một chút thường xuyên cùng thi thể đánh quan hệ chức nghiệp như tam đường c h ấ n nghĩa trang cái kia l ã o đầu như hiện tại như dạng này thượng đến sáu bảy chục tuổi lão nhân hạ đến ba tuổi ngon a đồng đều ẩn chứa nhàn nhạt thi khi thật đúng là thấy những điều chưa hề thấy mới nghe lần đầu thế cho nên cố trường sinh liền nhìn đến trước mặt hắn thích gan mị thực cùng linh quả đều không dám nhấm nháp cố trường sinh bên tay trái là cái trung niên phụ nhân trên đầu đeo bảy tám cái ngân sức tại dưới ánh nến nhìn xem đều có chút chướng mắt cố công tử có phải hay không chúng ta chiêu đãi không chu toàn a thấy cố trường sinh chậm chạp bất động chết b ú a trung niên phụ nhân sắc mặt hơi chầm xuống nói đúng vậy a cả ta cho ngươi đảo rượu đều không có uống lên nhức khẩu bên kia một cái song thập niên hoa dung nhan mạo mỹ tuổi trẻ nữ tử cũng đi theo phụ h ò a nói một t r ư ơ n g đại hình bàn vương thượng làm đều là nữ tử đồng thời đều có diên phong tình thậm chí cố trường sinh đều coi là chính mình lúc này không phải tại tiểu sân thôn mà là đi tới đại thành thị thanh lâu bên trong đang tại bị chúng nữ trong lòng l ư ợ quanh giống như chỉ cần hắn tiện tay nhất chỉ liên có thể nhượng đối phương thị tầm giống như nhưng cố trường sinh biết rõ nơi này không phải đại thành thị các nàng cũng không phải thanh lâu cô nương lại tăng thêm các nàng thể nội đều t à n g có chút ít thi khí cố trường sinh lại càng không dám tùy tiện sử dụng kia đồ ăn nếu như không phải cố trường sinh đối thi khí tương đối mẫn cảm chỉ sợ bình thường tu hành chi nhân thật đúng là khó mà cảm nhận ra tới rõ ràng đều là người sống lại đều ẩn chứa chỉ có thi thể mới có thi khí thầm nghĩ chẳng lẽ các nàng nơi này có rất nhiều thi thể không thành cho nên mới có thể tại quanh năm tích lũy tháng ngày phía dưới đều bị nhiễm lên thi khí cố trường sinh một bên tại trong lòng suy đoán một bên mặt có áy náy giải thích cảm tạ ngươi nhóm thịnh tình c ả n đãi ta bởi vì tu luyện công pháp vấn đề cần tích cốc một đoạn thời gian vững chắc không thể vào ăn mong rằng thông cảm nguyên lai、like、như thế không nghĩ tới c ô công tử là cái đắc đạo cao nhân a đối diện một cái sắc mặt đào hoa tuổi trẻ phụ nhân t r e o k ẹ o nói đắc đạo cao nhân không dám đương bước vào tu hành không có hai năm đảo là còn có chút bé nhỏ thủ đoạn lần này tiến sơn chính là nghe nói nơi đây có yêu tả làm loạn mới đến kiểm tra một phen các ngươi ở chỗ này cư trụ có không có nghe nói qua này phương diện truyền văn cố trường sinh vốn liền không thiện tại giao lưu hơn nữa vẫn là cùng đông đảo nữ tính sáu liên thẳng đến chủ đề đạo nguyên lai cố công tử là tới thanh khâu trừ ma vệ đạo đó a thật sự là tuổi trẻ tài cao a bất quá sáu trung n i ê n phụ nhân nói ra nơi này lúc liền đột nhiên lời nói chuyển hướng âm chầm nói chính là này bé nhỏ đạo hạnh thật đúng là có chút nói khoác mà không biết ngượng mặt khác cô nương thấy cầm đầu trung niên phụ nữ đã lật mặt cũng đều đổi một bộ bộ dáng đúng vậy a chứ ma vệ đạo có cái gì tốt ngươi liền không tưởng có được chúng ta dạng này tuyệt sắc mỹ nữ ư chứ ma vệ đạo khẩu khí thật lớn cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi ngươi biết phía trước tới nơi đây chứ ma vệ đạo người đều là cái gì hạ tràng ư nữ tử bên nói còn liền dùng đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm m ở môi giống như tại dư vị cái gì mỹ vị giống như cái gì hạ tràng cố trường sinh mặt vô biểu tình đạo ha ha đều tiến chúng ta bụng dạng này liền có thể cùng chúng ta vĩnh viễn tại cùng một chỗ lúc này cố trường sinh nào còn có thể không biết những n à y chiêu đ ạ i hắn người chỉ sợ đều không phải cái gì người tốt thậm chí khả năng là theo như đồn đại yêu tả các ngươi đến cùng là người nào vì cái gì làm sằng làm bậy cố trường sinh lớn tiếng quát lớn kỳ thật đối với các nàng vì cái gì làm sằng làm bậy cố trường sinh cũng không phải nhiều tưởng biết rõ hắn chém giết yêu thú đều là vì hấp thù kia trong thi thể phát ra đại lượng thi khí sở dĩ như thế hỏi là vì đối tượng có rõ ràng bất đồng phía trước đều là một ít không thông nhân nôn yêu thú mặc dù có chút trí lực nhưng đều thập phần có hạn chém giết phía sau cũng sẽ không có cái gì tâm lý gánh nặng lần này đối diện chính là một đám có thể nói thiện biện chi nhân mỗi cái đều giống là sinh động sinh mệnh mặc dù hắn phía trước cũng chém giết qua béo gầy hai gã đạo sĩ nhưng đó là tại đoạn hắn tiền tài sinh mệnh bị uy hiếp bất đắc dĩ phía dưới mới làm vô duyên vô cơ sát nhân chính là cố trường sinh cái này kinh lịch qua thực tế tàn khốc sinh hoạt người cũng làm không được hắn chuẩn tắt là người không phạm ta ta không phạm người người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người đồng thời cố trường sinh cũng tưởng cho chính mình một cái chém giết đối phương lý do ha ha cố công tử ngươi thật là có chút buồn cười đều đến chúng ta địa bàn còn tại luôn mồm chất vấn chúng ta ngươi liền thật sự không sợ chúng ta cũng đem ngươi ăn vào trong b ụ ngư từng cái nữ tử đều dùng cười nhạo biểu tình nhìn xem cố trường sinh sau cùng vẫn là cầm đầu trung niên nữ tử lên tiếng khúc khúc đã cố công tử muốn trừ ma vệ đạo như vậy chúng ta liền thành bằng ngươi nhìn xem ngươi đạo hạnh lợi hại vẫn là chúng ta thủ đoạn càng thắng nhất chủ nói xong cũng không đều cố trường sinh trả lời liền hai tay háo trợt l o e phía dưới trước mắt chàng cảnh lập tức thay đổi bộ dáng chú trọng kiến trúc không có biến thành hoang sơn giã lĩnh bàn vuông thượng kim ngân khí manh thịnh phóng mỹ thực không có biến thành nhất khối trên cự thạch phóng mấy cái chén bể trong chén thì là một ít con run các loại tiểu côn trùng đừng nói ăn nhìn xem liền ác tâm b u n nôn vây ngồi tại bàn vuông bên cạnh bảy tám cái nữ tử cũng không có biến thành mấy cái thành nhọn hồ ly, một hồ mấy mỏ ly, đồng ô i linh động mắt to giống như sẽ nói lời nói giống mới cười. động như như, mang theo cùng vừa mới một dạng trào phúng nụ theo h một mắt to trào sẽ vừa thời vẫn là hiểu huyễn thuật trí tuệ không kém gì người hồ yêu c h ắ c không được tại các nàng trong thân thể đều cảm thụ đến thi khí tồn tại chỉ sợ thực như các nàng sở thuyết giống như phía trước tới đây trừ ma vệ đạo người đều bị các nàng ăn vào bụng lúc này mới nhuộm thi khí tàn lưu tại các nàng thể nội hồ yêu dù sao vẫn là yêu t ú cũng không có đến miệng phu nhân n ngôn tình trạng vừa mới nói lời đều chỉ là tại hồ yêu chỗ thi triển ảo cảnh hoàn cảnh bên trong tại thực tế thế giới bên trong chúng nó vẫn không thể miệng phu nhân n ngôn song phương đã xé rách ra mặt tiếp xuống tới chính là người chết ta sống đánh lên chúng hồ yêu tu vi đều không yếu gần trăm năm tu vi liền có bốn năm cái nhiều thừa xuống cũng bất phàm năm sáu mươi năm tu vi yêu hồ tổng cộng hơn ba mươi cái đem c ố t r ư ở n g sinh bao quanh vây quanh ở trung gian mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt cục diện lại tại cố trường sinh phóng ra hơn hai mươi cụ các chủng đa dạng luyện thi phía sau đạt được đổi mới cố trường sinh đều không cần xuất thủ chỉ là hơn hai mươi cụ luyện thi cùng với hơn ba mươi cái h ồ yêu đấu lực lượng ngang nhau h ồ yêu thủ đoạn ngoại trừ hội thi triển huyễn thuật bên ngoài đại bộ phận đều tại thân thể móng l u ố t cùng cái đuôi phía trên cùng luyện thi đánh nhau phía sau đều là ngươi tới ta đi vật lộn nhưng luyện thi cuối cùng không phải chân chính sinh mệnh là cái chỉ biết là tiến công không biết phòng ngự không có cảm giác đau đớn tay chân thực nhanh liền tại hộ yêu dần dần thụ thương phía dưới chiếm cứ thượng phong cố trường sinh cũng không có tự mình động thủ ý tứ mà là một mực nhượng tiểu thanh tại bên người đề phòng tại hắn nhìn tới nơi đây hồ yêu có như thế quy mô nơi này khẳng định là chúng nó h ã n ổ nói không chừng còn có cái gì không sử dụng lợi hại thủ đoạn thực tế c ù n g cố trường sinh suy đoán không sai biệt lắm cái kia cầm đầu hồ yêu thấy chúng nó tại luyện thi thủ hạ đều không có chiếm được cái gì tiện nghi tình hình chiến đấu nguy nguy có thể đụng thời điểm liền dùng lực hống lui trước mặt nó luyện thi quay người hướng sau lưng cách đó không xa sơn động mà đi cố trường sinh thấy nơi này giao cho chúng luyện thi liền hảo liền theo đôi cầm đầu hồ yêu m à thượng có chút yêu hồ thấy cố trường sinh muốn vào sân động tưởng ngăn cản nhưng đều bị chúng nó trước mặt luyện thi chỗ cuốn lấy cũng chỉ có thể cầm ra giữ nhà bản lĩnh cùng trước mặt luyện thi đâu đứng lên cũng mặc kệ nó thi triển cái gì thủ đoạn đem luyện thi tạm thời đánh lui luyện thi đều hội ngạnh kháng xuống tới tiếp tục chiến đấu những cái kêu b ề ngoài cứng rắn mình đồng ra sát cương thi còn hảo mặc kệ bị hồ yêu như thế nào đả kích cũng không thể tổn thương kia mảy may chỉ có một ít thân thể phòng ngự bình thường luyện thi hoặc nhiều hoặc ít thụ thường có trong bụng gian bị chịu một cái đại động có cánh tay bị đánh đoạn có đầu lâu bị phách rơi nửa b ê n sáu thế nhưng mặc kệ luyện thi nhóm thụ thương bao nhiêu nặng chỉ cần còn có thể động đều tại chấp hành cố trường sinh chỉ thị cùng bọn hắn đối diện hồ yêu đánh nhau luyện thi cùng hồ yêu nhóm đều dần dần bị thương phía dưới chiến đấu hừng hực khí thế tiến hành lại tới nói cố trường sinh theo đôi u cầm đầu hồ yêu tiến nhập đến sơn động phía sau đi hơn một ư ơ i trượng mới đi đến sơn động dưới đáy sơn động bên trong là càng đi càng lớn đến sơn động dưới đáy lúc kia không gian đều có phương viên ba trượng lớn nhỏ sơn động tận cùng bên trong là n h ấ t khối bề rộng chừng nửa trượng dài khoảng một trượng bạch sắc hàng ngọc giường phía trên phát ra ngạch ti ti h à n g khí nhuộm trong động nhiệt độ đều đi theo hạ thấp hơn mười độ hàng ngọc giường phía trên diện phô một trương tuyết bạch sắc g a lông g a lông phía trên đối diện thạch bích ngồi một cái hồ yêu nay chỉ hồ yêu so cố t r ư ở n g sinh chứng kiến qua mặt khác hồ yêu lớn không chỉ gấp đôi khoanh chân ngồi tại nơi đó tựa như một cái t r a i t r a i hải tử giống như then chốt là này k h a n h chân mà ngồi hồ yêu sau lưng thậm chí có ba đầu lồng xù cái đuôi to mà hắn theo đuôi cái kia cầm đầu hồ yêu hiện tại thì là tại hàn ngọc d ư ờ n g phía trước quỳ lạy trong miệng h u y ề n thuyên nói gì đó cố trường sinh đã từng xem qua một ít tu hành chi nhân thư tịch trong đó liền có quan tại hồ yêu nội dung nói xem yêu hồ cái đuôi số lượng liền có thể biết rõ chúng nó đại khái tu vi trăm năm trong vòng tu vi đều là một cái cái đuôi trăm năm đến hai trăm năm tu vi chi gian chính là hai đầu cái đuôi dùng cái này suy ra cố trường sinh trước mặt hàn ngọc d ư ờ n g phía trên ngồi hồ yêu có ba đầu cái đuôi tối thiểu cũng là một cái hơn hai trăm năm tu vi đại yêu cùng chúc cơ kỳ tu sĩ không sai biệt lắm tồn tại là cố trường sinh hiện tại chỗ không thể địch nổi cũng liền là vì tiểu thanh đột phá đến xa giao lúc này mới nhượng hắn có nhất chiến tri lực bên ngoài đánh hừng hực khí thế tưởng hòa giải đã không có khả năng cố trường sinh n h ư m thứ liền dẫn đầu đối hàn ngọc dường phía trên tam vĩ hồ yêu phát động công kích cũng không có nhượng chiến lực tối cường tiểu thanh đầu tiên xuất động mà là trước lấy ra vài trường phụ triện phía sau dùng phụ triện là thăm dọ một chút tam vĩ hồ yêu lợi hại l i ê n hỏa phù tại lần trước đối phó hát huệ thụ yêu lúc liền đã dùng xong tại không có bổ sung phía dưới chỉ có thể dùng tiễn vũ phù thăm dò một chút tiễn vũ phù chỉ là luyện khí kỳ uy lực còn không rơi đến đối phương trên thân liền bị trong đó một cái cái đôi hất lên phía dưới dễ dàng quăng đảo bên cạnh tường đá phía trên lúc này cái k i a trước sau đưa lưng về phía thạch bích tam vĩ h ồ yêu mới chậm dại xoay người tới cùng mặt khác h ồ yêu so s á n h v ớ i này tam vĩ h ồ yêu tuy nhiên thân hình cao lớn nhưng khuôn mặt nhưng cũng càng thêm dàn u a giống như nhân loại bên trong gần đất xa trời sáu bảy chục tuổi láo nhân giống như thấy cố trường sinh chỉ là một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ tựa như muốn tốc chiến tốc thắng chỉ thấy tam vĩ hồ yêu thân hình trợt lóe liền đến cố trường sinh trước mặt trong đó một cái đôi đối với hắn chính là quét qua vừa mới cố trường sinh thế nhưng kiến thức qua này cái đôi lợi hại tuy tiện liền có thể đem tiễn vũ quét rơi là hắn tuyệt đối không thể ngăn cản cũng may tiểu thanh tấn cấp phía sau cố trường sinh có thể dùng ý niệm đối nó truyền đạt chỉ thị lúc này mới có thể tại này trong thời gian ngắn làm ra ứng đối bằng không không đợi hắn há miệng người khả năng liền biến thành một cỗ thi thể b à ảnh tiểu thanh cái đôi cùng tam vĩ hồ yêu cái đôi ngạnh bính một kích tam vĩ hồ yêu tại khinh địch phía dưới gặp gỡ tiểu thanh một kích toàn lực thuộc về là ai đều không có chiếm được tiện nghi bất quá phía sau chiến đấu liền nhượng cố trường sinh có chút xem không hiểu tam vĩ yêu hồ rõ ràng tu vi mạnh hơn tiểu thanh cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực mà là cùng tiểu thanh toàn lực phía dưới đấu cái lực lượng ngang nhau thàng đến cố trường sinh nhìn đến tam vĩ hồ yêu một mực dùng tay ỗ n bụng mới suy đoán ra kia thân thể khẳng định có thương tích lúc này mới không thể thi triển toàn lực cố trường sinh cho chính mình vỗ tam trương phòng ngự phù phía sau liền mệnh lệnh tiểu thanh đối với tam vĩ hồ yêu bụng tiến hành trọng điểm công kích quả nhiên tam vĩ yêu hồ tại tiểu thanh công kích phía dưới không dám làm lấy tổn thương đổi tổn thương đấu pháp biến thành m ệ t m ỏ i chống đỡ một phương trong thời gian ngắn còn hào nói này thời gian đoạn dài này tiêu so sánh phía dưới tiểu thanh liền chiếm cứ thượng phong tam vĩ yêu hồ bụng cũng tại tiểu thanh công kích phía dưới thấm ra tiên huyết phía trước q u ỷ cầm đầu hồ yêu thấy vậy tưởng tiến lên cứu rút nhưng cố trường sinh nơi nào sẽ cho nó cái này cơ hội liền sách theo hàng quang kiếm cùng k i a đấu đứng lên cố trường sinh vốn cùng đối phương tu vi tương đối nhưng dính trong tay vũ khí quang lúc này mới có thể bằng vào mấy chiêu cơ sở kiếm chiêu đem đối phương chấn ép một chén trả phía sau cố trường sinh mượn phụ triện chi lợi đem cầm đầu hồ yêu chém giết tại giới kiếm tiểu thanh cùng tam vĩ hồ yêu chiến đấu cũng sắp sửa chuẩn bị kết thúc tam vĩ yêu hồ phía trước bởi vì tổn thương quá nặng chỉ có thể thi triển bộ phận thủ đoạn sau cùng tại tổn thương dần dần tăng thêm phía dưới bị tiểu thanh cắn bị thương dùng huyết độc đem độc chết lúc này ngoài động chiến đấu cũng tiếp cận khâu cuối cùng tuy nhiên cố trường sinh luyện thi đại quân đại hoạch toàn thắng nhưng cũng giao ra bộ phận trọng thương thê thảm đau đớn đại giới mệnh lệnh luyện thi đem bên ngoài hồ yêu thi thể đều g ơ lên gần thạch động nội bộ phía sau cố trường sinh còn không có tới kịp điều tra chiến lợi phẩm trước hết một b ư ớ c mệnh lệnh còn có chiến lược luyện thi tại cửa động cảnh giới hắn k h a n h chân ngồi tại hàn ngọc giường phía trên hấp thu khởi đông đảo hồ yêu thi thể nội tản mát ra đại lượng thi khí phía trước cố t r ư ở n g sinh liền nghe nói qua tại hàn ngọc giường phía trên tu luyện hữu ích tại công pháp tu luyện lúc này mới có cơ hội thử một lần đến tuột cùng cố t r ư ở n g sinh bản thân từ thi khí luyện hóa âm thuộc tính chân khí chính là âm hàn thuộc tính tại hàn ngọc giường phía trên vừa vận chuyển liền phảng phất cùng kia hóa thành nhất thể nhượng hắn có thể càng rõ ràng cảm nhận đến thể nội chân khí du tàu mạch lạc đồng thời cũng nhượng hắn thể nội chân khí càng thêm sinh động đứng lên phảng phất con cá tiến vào trong nước giống như khu sử đứng lên càng thêm thành thạo cố trường sinh thể hội một phen hàn ngọc dường chỗ tốt phía sau liền bị hấp thu đến thân thể chi nội đại lượng thi khí chuyển di c h ú ý lực chuyên tâm luyện hóa bình thường một khắc chung liền có thể luyện hóa hoàn thành thi khí lần này sửng sốt nhượng cố trường sinh luyện hóa gần một nén nhang nay vẫn là tại không có hấp thu song dưới tình huống nhượng cố trường sinh đau lòng không thôi chủ yếu vẫn là tam vĩ hồ yêu thi thể tản mát ra đại lượng thi khí nhượng cố trường sinh căn bản hấp thu không được thừa xuống đại lượng thi khí đều phong phú tại thạch động chi nội đồng thời có chậm rãi tiêu tán xu thế cố trường sinh biết rõ tại nhất định thời gian qua phía sau này nồng đậm thi khí liền sẽ tiêu tán ở vô hình lưu lại bộ phận thi khí thủ hộ tại này chút thi thể chung quanh cố trường sinh chỉ có thể hy vọng cái này tiêu tán thời gian tới chậm một ít hắn tính toán ở chỗ này tạm thời lưu lại chờ hắn hoàn thành đệ tứ lần đối thân thể luyện hóa phía sau lại tới hấp thu trong thạch động đại lượng thi khí này nhất chiến tuy nhiên nhượng hắn đông đảo luyện thi tổn binh hào tướng nhưng đồng thời cũng nhượng hắn đạt được đông đảo luyện thi tuyệt hảo tài liệu đặc biệt là tam vĩ hồ yêu thi thể nếu như có thể thành công luyện hóa thành có thể cung cấp hắn khu sử luyện thi liền có thể nhượng hắn lăng không nhiều ra một cỗ trúc cơ kỳ chiến lược thậm chí có khả năng trở thành so tiểu thanh càng thêm lợi hại tồn tại còn lại đông đảo hồ yêu thi thể cố trường sinh cũng không có ý định đều luyện hóa thành luyện thi có tiểu thanh cùng tam vĩ hồ yêu tồn tại nhượng cố trường sinh đối luyện khí kỳ chiến lược luyện thi đã có chút xem không vào mắt tính toán đem mấy cổ tu vi cao điểm hồ yêu thi thể luyện thành luyện thi phía sau còn lại đều dùng tới tinh luyện thi du lần trước luyện hóa tự thân lúc cố trường sinh liền sâu sắc cảm nhận được yêu thú tinh luyện cao chất lượng thi du chỗ tốt chuẩn bị dần dần gia tăng kia tỷ lệ tiếp xuống tới cố trường sinh mới bắt đầu quét dọn chiến trường bên ngoài chiến trường không có cái gì hảo đánh quét ngoại trừ hồ yêu thi thể bên ngoài liền không có cái gì đảo là thạch động chi nội cần muốn hảo hảo tìm tòi một phen dù sao nơi này là hồ yêu xào h u y ệ t có thu tẳng cũng khẳng định đều phóng ở chỗ này hàng ngọc dường đảo là một kiện hiếm có tu luyện phụ trợ bảo vật nhưng bởi vì thể tích quá lớn cố trường sinh thu không vào túi chữ vật chỉ có thể tiếc lối bông tha tại thạch động một cái hẻo lánh bên trong lật ra tới một đống nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng c h i vật đều là một ít vũ khí phụ triện dược liệu cùng tạp vật lấy ra nhận thức phân loại bỏ vào túi chữ vật phía sau thưa xuống một ít không rõ ràng công dụng thì là phóng đến một cái chuyên môn túi chữ vật tính toán trở về sau có cơ hội lại nghe ngóng công dụng hoặc tìm người xem xét sau cùng cố t r ư ở n g sinh đem ánh mắt đặt ở h à n ngọc giường phía trên cái kia trương bạch sắc da lông phía trên vừa mới ngồi tại phía trên tu luyện lúc liền cảm thấy này da lông không phải phàm phẩm đi qua một phen tử tế xem xét mặc dù không có xác định là cái gì yêu thú da lông nhưng khẳng định là kiện có thể chống lạnh hào đồ vật liên tại cố trường sinh coi là trong thạch động không có gì đó đồ vật lúc lại tại thu hồi bạch sắc da lông phía sau phát hiện tại bạch sắc da lông phía dưới còn tàng vài t r ư ờ n g nhan sắc thiên hoàng mỏng như cánh ve đồ vật cố trường sinh thượng thủ nhất sở lại cảm nhận đến trong tay chuyển tới làn da một dạng cảm nhận chỉ là có chút băng băng lương lương da người chương hai mươi năm da người cùng vô ảnh trâm da người cố trường sinh tâm sinh nghi ngờ nói t r o n gần năm sở thi kiếp sống, lượng hắn lục lọi qua hàng ngàn hàng vạn nhân làn quen nghi này kiện ra người rõ ràng là kiện tử vật, hắn cũng không trên nhận phảng còn như vật sống giống như mặt cảm cảm mà cảm. sở Sở thi thi thể, tại thuộc bất chút tử vật, tại tử vật phất vật hoặc hữu kiếp lõi đối với loại kia giác, g lục là là là được cỗ có có đặc xúc qua quá. ra ra là vì rõ dĩ khoảng cách quan sát phía dưới cố trường sinh còn phát hiện này ra người hoa văn trông rất sống động đồng thời tràn đầy người sống nên có sinh cơ đi qua một phen cẩn thận nghiên cứu cố trường sinh mới phát hiện này ra người dĩ nhiên là một kiện đặc thù pháp khí kêu bản thân liền bao hàm nhàn nhạt, nhạt năng lượng b a động nếu như sử dụng chân khí rót vào trong đó liền có thể trong khoảnh khắc phục sinh q u a t ớ i cũng có thể phụ đến thân người phía trên ngụy trang thành mặt khác một người tuy nhiên không có cái gì công kích lực đảo là một kiện đảo thoát truy tung hảo pháp bảo thậm chí có thể ảnh hưởng tự thân khí tức tại gần khoảng cách phía dưới chỉ cần không xuất thủ cả truy tung thử đều khó mà phát hiện hắn khí tức lại tăng thêm cố trường sinh thân thể hơi gầy mười sáu tuổi tuổi tắc thân thể còn không có hoàn toàn trưởng thành cùng tam vĩ hồ yêu dáng người không sai biệt lắm lúc này mới có chế này hoàn toàn khống mới thể ra người Chỉ là, tổng ư cộng có bảy chương đều là từ sau l ư n g đem chọn cá nhân ra sống lột ra tới luyện chế thậm chí cố trường sinh suy đoán khả năng là tại này những người này sống thời điểm cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm luyện chế đợi đến sắp ra người luyện chế hoàn thành thời điểm mới bị sống lột ra tới bảy chương r a người phân biệt từ ba cái bất đồng phẩm vị tuyệt sắc mỹ nữ hai cái tuổi trẻ tuấn mỹ thư sinh một cái hơn ba mươi tuổi mặt thẹo cùng một cái hơn sáu mươi tuổi gầy yếu lao giả tạo thành bởi vậy liền có thể nhìn ra những n à y hồ yêu đối tượng hơn phân nửa là cái kia chút tham luyến tuấn nam mỹ nữ người trẻ tuổi cố t r ư ở n g sinh còn tại cách đó không xa một cái hố to bên trong phát hiện đông đảo bài cốt phòng chừng đều là bị hồ yêu ăn xong thịt người phía sau ném ở chỗ này ăn thịt người đối với nhân loại mà nói rất đáng sợ nhưng đối với yêu thú mà nói nhưng là rất thường thấy này tự cùng tự khoảng cách cố trường sinh lần tới luyện hóa thân thể còn có lục thiên thời gian lại sớm hấp thu đủ đại lượng thi khí luyện hóa thành tinh thuần âm thuộc tính chân khí này nhượng hẳn có thời gian tới làm càng nhiều chuẩn bị thi du tinh luyện tuy nhiên cần một ít thời gian nhưng không dùng được nhiều như vậy thời gian vì vậy cố trường sinh liền quyết định trước đem tam vĩ hồ yêu chế thành luyện thi luyện thi phụ trợ chi vật cố trường sinh không thiếu thiếu chính là có thể luyện chế thi thể luyện thi cố trường sinh luyện chế quá nhiều lần thế nhưng như tam vĩ hồ yêu dạng này cùng loại trúc cơ kỳ đại yêu còn là lần đầu không thể không cầm ra hoàn toàn tinh thần tới đối đ ã i đầu tiên chính là lựa chọn luyện chế cái dạng gì luyện thi hắn đạt được ngự thi bí thuật thượng có mười tám loại bất đồng luyện thi phương pháp mặc dù có chút hy hữu luyện thi phụ trợ chi vật n h ư ợ n g cố trường sinh dùng hắn vật thay thế nhưng kia luyện thi bản thân nhưng lại không có bao nhiêu cải biến nhiều lắm là tại một ít tiểu vấn đề phương diện có chút cải biến như cố trường sinh dần dần dùng chính mình e m thuộc tính chân khí thay thế tiên huyết nuôi n ấ n g tiểu thanh liền n h ư ợ n g tiểu thanh khí tức cũng trở nên càng thêm âm hàn mười tám loại luyện thi thích hợp luyện chế tam vĩ hồ yêu thi thể có không ít nhưng có thể phát huy ra chúc cơ kỳ yêu thú nhục thân tiềm lực hoàn toàn chính xác không nhiều chỉ có huyết thi cùng ấm thi có thể làm đến điểm này nhưng huyết thi cần luyện hóa giả đại lượng tiên huyết này là trước mắt sắp muốn luyện hóa chính mình cố trường sinh không thể làm sự tình cho nên ấm thi liền thành duy nhất tuyển chọn ấm thi có hai cái lợi hại thủ đoạn theo thứ tự làm ó n g đ u ố t cùng bộ lông này đều cùng tam vĩ hồ yêu sắc bén kia móng đ u ố t cùng ba đầu lông xù cái đuôi to thập phần đ á n khớp ấm thi nếu như tự nhiên tạo thành lời nói cần mai táng tại dưới mặt đất hấp thu đại lượng đại lượng nhật nguyện tinh hoa cũng tại thành hình phía sau liền bắt đầu thôn phệ nhà mình từ tôn n h ư ợ n g kia củng cố cùng để thăng thực lực cố trường sinh luyện chế lời nói cũng là một cái đạo lý chỉ là sử dụng phụ trợ chi vật phía sau đi đường tắt tại đ ố i tam vĩ hồ yêu luyện chế phía trước cố trường sinh muốn trước đối nó thi thể tiến hành kiểm tra cùng thanh lý thanh trừ một ít không cần thiết thai hoảng ẩm bề ngoài còn không có cái gì không phải bộ lông chính là một ít cùng tiểu t h a n h đánh nhau quá trình bên trong lưu lại tới miệng vết thương chính là tại thanh lý kia phần bụng miệng vết thương lúc cố trường sinh phát hiện vấn đề nguyên lai、like、tại phần bụng trí mạng miệng vết thương chỗ sâu nhất vẫn còn có đ ã thối giữa vết thương cũ nay nhượng cố t r ư ở n g sinh nhớ tới tam vĩ hồ yêu là vì có thương tích bên người thực lực hạ thấp hơn phân nửa dưới tình huống mới nhượng tiểu thanh cho cắn chết nếu như tam vĩ hồ yêu không có thụ thương hắn mặc dù có tiểu thanh hỗ trợ ngăn cản chỉ sợ cũng chỉ có đào mệnh phần phía sau cố t r ư ở n g sinh liền từ tùy thân túi chữ vật bên trong lấy ra một thanh sắc bén tiểu đao đem phần bụng miệng vết thương cắt ra chuẩn bị đem tam vĩ hồ yêu phần bụng bên trong thối giữa bộ phận vật đi tuy rằng luyện thi không có đau rác không ảnh hưởng kia thực lực phát huy nhưng ở thể nội cuối cùng là cái thai hoàng ẩm vặt vặt vặt sáu thằng đến cố trường sinh đem tam vĩ hồ yêu non nửa cái bụng đào không mới xem như tỏa sạch sẽ những ngày thối giữa nội tạng nay phải là thụ cỡ nào nghiêm trọng tổn thương mới có thể biến thành như vậy bộ dáng thậm chí cố trường sinh đều vô pháp tưởng tượng nếu như nếu là đ ổ i thành hắn chịu như thế nghiêm trọng tổn thương còn là hay không có thể chống đỡ cùng tiểu thanh đại chiến mấy chục cái tụ hợp đồng thời cố trường sinh cũng biết chính mình là cỡ nào may mắn chính gặp được đã bệnh nguy kịch thực lực l giảm ớ những Tam Vĩ hồ Yêu, này vậy thấy yêu yêu yêu, này vậy may bên lên sau quá tu bằng Bởi bằng không lần này thật sự liền trình trong liền phải cẩn thận một ít. Tốt nhất lúc nghe ngóng hảo yêu thú đại khái thực lực, không đến năm hắn năng liền không có lần này như vậy may mắn. n gặp kiếm khái khả thật thể thú phải hảo thú thực h lúc lực, treo. tại tìm một ít, tốt mặt một trở sự đại cái vi đại về có được, có này đều là phía sau lời nói đương vụ chi khí còn là thanh lý tam vĩ hồ yêu thi thể luyện chế ấm thi tam vĩ hồ yêu ngoại trừ p h ầ n bụng trí mạng miệng vết thương bên ngoài m ặ t khác địa phương đều là một ít tổn thương đơn giản thanh lý hạ tức có thể chờ cố trường sinh thanh lý hoàn thành phía sau mới lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến bị hắn đoạt ra cái kia nhất đại đoàn thối giữa nội tạng phía trên cái gì ruột trái tim lá gan cùng dạ dày đều có chỉ là đều thối giữa mau nhìn không rõ nguyên bản bộ dáng rốt cuộc là cái gì dẫn đến tam vĩ hồ yêu chịu như thế nghiêm trọng tổn thương cố trường sinh có chút tò mò muốn nhìn một chút có thể hay không theo này nhất đại đoàn thối giữa nội tạng thượng tìm đến đáp án thối giữa nội tạng vị đạo tuy nhiên thập phần khó ngửi n h ữ n g người đã quen hủ x ú sinh giỏi tử thi cố trường sinh nhưng là cả lông mày đều không có nhăn một chút lấy r a tùy thân mang theo nhất thanh tiểu đao từng điểm từng điểm bóc ra bài trừ tới kiểm tra tại kiểm tra hơn phân nửa không có kết quả dưới tình huống cố trường sinh chính mình đều không có báo cái gì hy vọng lại tại lúc này phát hiện nhất mai thập phần thật nhỏ châm hình dáng vật thể còn là cái loại này trong suốt chất liệu nếu như không phải cố trường sinh thận trọng khẳng định liền sẽ bỏ lỡ phía sau lại phát hiện l ư ỡ n g mai tổng cộng ba mai trong suốt châm hình dáng vật thể, dài khoảng một tấc trái phải phía trên có kèm theo kịch độc cố trường sinh lấy danh gọi vô ảnh trâm loại này đồ vật khó lòng phong bị là âm thầm đánh lén tuyệt hảo lợi khí hơi không chú ý phía dưới liền có thể sẽ vì vậy mà chúng chiêu đặc biệt là phía trên còn có kèm theo kịch độc có thể tại trong thời gian ngắn n h ư ợ n g địch nhân đánh mất tiểu bộ phận chiến lược cố trường sinh nhìn đến cái này đồ vật phía sau t i ể u cảm giác toàn thân phát lạnh đồng thời cũng càng không dám tiểu xào thiên hạ tất cả tu sĩ sư tử đập thọ cũng dùng toàn lực có bậc này lợi khí cố trường sinh có lý do tin tưởng liền tính là nhảy qua đại cảnh giới chiến đấu cũng có khả năng tại không cẩn thận phía dưới gặp đạo bất quá hiện tại bị hắn có được này ba mai vô ảnh c h â m liền phải hào hào lợi dụng đứng lên đặc biệt là tại gặp được trúc cơ kỳ tu vi cường đến lúc có thể cầm tới làm vì đòn sát thủ bất quá vô ảnh c h â m phía trên trước mặt kịch độc tuy nhiên lợi hại nhưng ở tam vĩ hồ yêu thể nội lại tiêu hao thất thất bát bát đối phó trúc cơ kỳ cường giả không khỏi có chút uy lực chưa đủ nhìn tới phía sau phải tưởng biện pháp làm chút kịch độc luyện hóa đến vô ảnh trâm phía trên vô ảnh châm loại này đồ vật mang tại trên thân có chút nguy hiểm quá nhỏ không cẩn thận phía dưới liền có thể sẽ cắm đến hắn đừng đến lúc đó còn không có b ắ n trúng đ ị ợ h nhân chính hắn liền khả năng chức bị vô ảnh châm cho độc chết liền không hảo dùng tay phóng ra độc châm cũng không ổn làn da cùng kia tiếp xúc phía dưới cũng có rất lớn xác suất cảm nhiễm lên kịch độc phong hiểm muốn biết rõ tu hành giới bên trong có chút kịch độc cũng không phải đều giống phảm tục bên trong kịch độc như vậy thông qua miệng vết thương lây bệnh có chút chỉ cần tiếp xúc liền sẽ trúng độc giống như tiểu thanh huyết độc tương đến tiểu thanh huyết độc là cố trường sinh hiện tại có thể làm đến độc nhất kịch độc đảo là có thể dùng để luyện hóa đến vô ảnh châm phía trên chỉ là vô ảnh châm thể tích quá nhỏ cần muốn đối tiểu thanh huyết độc tiến hành một phen tinh luyện mới có thể bằng không căn bản liền đối trúc cơ kỳ cường giả sinh ra không được quá lớn uy hiếp đồng thời cũng có thể ở trong đó trộn lẫn một ít mặt khác luyện thi trên thân chỗ mang kịch độc như cương thi trên thân có cương thi độc miên thi trên thân cũng có miên thi độc t i ể u liền năng lực kém cỏi nhất hành thi trên thân đều có thi độc một loại độc còn không có cái gì nếu như đem những này thi độc trộn lẫn tại cùng một chỗ tinh luyện ra tới cố trường sinh n g ấ m lại liền cảm thấy h ã i hùng khiếp vía bất quá hắn lập tức cũng muốn nhanh biến thành một c ố đặc thù huyết thi đến lúc đó loại này thi độc có thể hay không đối hắn khởi tác dụng còn phải lưỡng thuyết tinh luyện nhiều loại hỗn hợp thi độc sự tình còn không nội chờ đem tam v ị hồ yêu thi thể luyện chế thành ấm thi phía sau lại tới chậm rãi tinh luyện cũng không m u ộ n dù sao hắn phía trước vì tinh luyện ba trăm năm thạch trung nhũ thời điểm học tập qua luyện đan bên trong tinh luyện kỹ thuật mặc dù có chút khác biệt lại chăm sông đổ về một biển cố trường sinh tin tưởng chỉ cần cho hắn một ít thời gian khẳng định có thể tinh luyện ra hắn muốn hỗn hợp thi độc đến lúc đó bám vào đến vô ảnh châm phía trên liền nhượng hắn có nhiều một cái đòn sát thủ tại gặp được trúc cơ k ỳ cường giả lúc cũng có thể nhiều hơn một phần bảo mệnh hy vọng đánh bất ngờ phía dưới nhượng trúc cơ k ỳ cường địch t r ú n g chiêu có lẽ có thể nhượng hắn mượn này phản s á t cường địch cũng không phải không có khả năng đặc biệt là mạnh được yếu thua tu hành giới mỗi cái thực lực cường hành có thể di sơn đạo hải l ậ tu vân hành n g hề tri n h nhân là nhìn như năng lực cường đại tăng thêm tuổi thọ tiêu dao khoái hoạt nhưng kia sinh mệnh nhưng là ăn bữa hôm lo bữa mai chương ó t ể thọ trung tầm tại t chính không nhiều. Cho r nên tại cố hai mươi sáu bắc hải là thành lục thiên thời gian nhoáng một cái m à qua cố trường sinh hữu kinh vô hiểm vượt qua chính mình đệ tứ lần thân thể luyện hóa đồng thời cũng tiêu hao hơn một tháng nhất điểm tuổi thọ gấp gáp đồng thời lại có chút bất đắc dĩ nguyên bản một năm tuổi thọ cũng chỉ còn lại mười cái nửa tháng tin tức có xấu tự nhiên cũng có tốt luyện khí thất tầng hậu kỳ tu vi đề thăng đến luyện khí bắt tầng tuy nhiên cảnh giới còn có chút không ổn định nhưng cố trường sinh tin tưởng chỉ muốn hảo hảo đánh bóng hai ngày liền có thể củng cố xuống tới thân thể đạt được lại một lần cường hóa p h ò n g chừng lại tới như vậy mấy lần hắn đều có khả năng tay không cùng luyện khí kỳ pháp khí cứng đối cứng theo thân thể tiến thêm một bức cường hóa chẳng những phòng ngự gia tăng mặt khác phương diện cũng đều có nhảy vọt tiến bộ như miệng vết thương khôi phục năng lực lực lượng bật lên lực các loại phỏng chừng liền tính là cố trường sinh không sử dụng pháp lực Chỉ dùng tay cầm lấy quang kiếm rất chém, cũng h hàn chém, ỉ dùng quang tay rất lấy cầm c kiếm có được lực. đại đều không Khả nhỏ thi phận hồ yêu trên thân tinh nhân, năng lần này dụng trên luyện nguyên bí là là yêu vậy sử du, từ bộ may à nhượng cố trường sinh có chủng cùng hồ yêu cận thân cảm giác. 6. Cũng hồ giác. cố có cảm yêu m cuối cùng chỉ là một loại trên thân thể h ảo giác cũng không thể ảnh hưởng cố trường sinh chủ quan phán đoán bằng không hắn về sau thật đúng là không dám lung tung tinh luyện có tu vi yêu thú thi du đến lúc đó lộng người không giống người yêu không giống yêu sáu n g ắ m lại toàn thân liền tóc gây đứng thẳng giải quyết xong tự thân đệ tứ lần luyện hóa phía sau cố trường sinh thể nội âm thuộc tính chân khí tổn hại tiêu hao nghiêm trọng chỉ còn lại hai thành vừa vặn trong thạch động đại lượng thi khí còn không có tiêu tán hết liền trước tiên khoanh chân làm đến hàn ngọc d ư ờ n g phía trên chuyên tâm hấp thu lại tuy nhiên đã tiêu tán một bộ phận nhưng còn là nhượng cố trường sinh chân khí khôi phục lại bảy tám thành bởi vậy liền có thể thấy tam vĩ hồ yêu phóng thích thi khí nhiều sau cùng cố trường sinh nhìn xem hàn ngọc d ư ờ n g bực này có thể phụ trợ tu luyện tốt nhất bảo vật như thế buông tha quả thực đáng tiếc liền tay cầm phát kiếm dùng bạo lực thủ đoạn đem phân thành sáu cái ba thước dài rộng Ước đã đoàn tọa bồ l sáu hơn hình v ư nửa tháng phía sau cố trường sinh k h ô n g chế trúng luyện thi đi khắp vũ quốc bắc bộ chém giết đông đảo yêu thú hấp thu đại lượng thi khí phía sau hoàn trong h h thân thể hóa. à n ngũ lần cùng đệ lục lần đối thân thể luyện đệ đệ đối lục t lúc hắn cũng hắn đó ã gặp cùng giải Trong tập qua quyết. tu yêu đều tiểu tiểu tam tam yêu luyện thanh tam tam trăm trở thú, năm lên lợi vi vĩ hại hồ đ bị có một lần gặp được một đầu hai trăm n ă m tu vi đường lang yêu thú đ ù a nghịch một đôi như đ a o tay trước uy vũ sinh p h ò n g tại tiểu thanh cùng tiểu tam liên thủ phía dưới đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản nếu không phải cố t r ư ở n g sinh đem từ ba mai vô ảnh châm tàng đến một cỗ thực lực bình thường luyện thi trong đó tại đánh bất ngờ phía dưới nhượng kia chúng chiêu đường lang yêu thu thực lực giảm lớn phía dưới mới đem chép giết bằng k hắn ô n g h chém ỉ có chạy phần. Thực lực cường đại đại yêu, đều tại cố trường cẩn có phần. sinh thận phía dưới có ý định đại đại tại yêu, trốn trường n dưới đều ý tránh ra tới. ra Hắn h c é giết yêu thú không phải vì trừ ma vệ đạo mà là vì hấp thu thi thể nội phát ra thi khí cùng thi du cùng một chỗ chế thành hôn hợp thi dịch đem chính mình luyện hóa thành một cỗ đặc thu huyết thi nhuộm thọ nguyên thiếu chính mình có thể tiếp tục sống sót cho nên sẽ không đi tìm những cái kia biết rõ đánh không lại đại yêu tự tìm đường chết tu vi để thăng đến luyện khí bắt tầng hậu kỳ khoảng cách luyện khí cựu tầng cũng chỉ có một bước ngắn lợi hại nhất còn phải kể tới cố trường sinh thân thể tại liên tục cường h ó a phía dưới đã nhanh tiếp cận luyện thể trúc cơ kỳ tu sĩ cố trường sinh tin tưởng chờ hắn hoàn thành cựu lần luyện thể phía sau khẳng định có thể đột phá đến luyện thể trúc cơ kỳ tu sĩ cường độ b ế t bắt nhất thì là hắn vốn không nhiều tuổi thọ tại này hai lần luyện hóa thân thể tiêu hao phía dưới chỉ còn lại nửa năm nhiều một chút tính toán đâu ra đấy vừa vặn có thể chống được hắn đệ chín lần luyện hóa thân thể nay còn không có tính cả đệ chín lần luyện hóa thân thể lúc đối thọ nguyên tiêu hao cho nên còn phải tiếp tục tưởng biện pháp giảm bớt đối thọ nguyên tiêu hao cũng may mắn có vãng sinh pháp chú đối hắn thân thể cùng chân khí tinh lọc bằng không lúc này cố trường sinh có lẽ đã sớm biến thành một cỗ thi thể nhưng vãng sinh pháp chú cũng không phải văn năng chỉ có thể tinh lọc không ổn định âm sát chi khí có nhất định hạn chế tính đảo là vô ý bên trong phát hiện công đức dung nhập thân thể phía sau sẽ ở nhất định trình độ thượng trợ giúp kia chống cự thi khí đối thân thể ăn mòn từ đó giảm bớt thọ nguyên tiêu hao đáng tiếc chính là công đức có ít chỉ có thể triệt tiêu tiểu bộ phận thọ nguyên tiêu hao luyện thi thành bãi hay không một tháng phía sau liền sẽ thấy rõ ràng bất quá cố trường sinh không phải ngồi chờ chết tính cách hắn hy vọng chính mình vận mệnh muốn khống chế tại chính mình trong tay cho nên tưởng làm sao cùng cố gắng sáu vũ quốc bắc bộ ven biển có cái bến cảng thành thị gọi là thành cùng lục địa so s á n h v ớ i trong biển rộng dựng dục ra yêu thú càng nhiều nhưng tu sĩ lại thiên ít thời gian dài phía dưới liền hình thành tu hành tài nguyên khuyết tiếu lục địa tu sĩ tổ đội mạo hiểm xuất hải chém giết hải thú cướp đoạt tu hành tài nguyên hành vi lạc thành vốn chỉ là một cái thâm sơn cùng cốc ven b i ể n thôn nhỏ bởi vì địa lý vị trí ưu việt mới bị đông đảo tổ đội lục địa tu sĩ đương làm tiếp tế c h i địa theo trên ngàn năm phát triển mới hình thành một tòa trên vạn người cư trụ tiểu thành đồng thời còn là vũ quốc ít có tu sĩ căn cứ chi nhất thậm chí tiểu liền vũ quốc lập quốc lúc tranh đấu đều không có như thế nào lan đến gần nơi này cho nên tiểu thành tuy nhiên không lớn nhưng là cố trường sinh đã đến tất cả thành trấn bên trong phồn hoa nhất náo nhiệt một cái đường phố hai bên điếm p ô phần lớn đều buôn bán hoặc thu mua tu hành tri vật Tiểu i l ề như vậy những này làm tu hành tài nguyên thương phô liền có thể từ đó kiếm lấy đại lượng kém giá t bán bán, dần dần, cá nhân bảy quầy bán hàng cũng hình thành nhất định thị trường có tu sĩ chính là thông qua bảy quầy bán hàng tới kiếm lấy chút ít kém giá tới nuôi sống chính mình cố trường sinh nhìn đến quầy hàng thượng bán cái gì đều có cái gì hải thú cốt hải thú thịt thâm hải khoáng thạch linh tài công pháp bí tịch phụ triện đan dược các loại chỉ cần là tu hành giới thường dùng vật phẩm trên cơ bản đều có thể ở quầy hàng thượng tìm đến n à y n h ư ợ n g túi chữ vật bên trong hoài xuyên bảy tám trăm linh thạch cố trường sinh bắt đầu đại mua sắm luyện thi phụ trợ chi vật các loại phụ triện có trợ với tu luyện đan dược cùng bảo vật có thể tăng thêm chiến lược pháp khí hoặc pháp trận sáu thế nhưng mặc dù như thế cố trường sinh cũng chỉ hoa không đến hai trăm linh thạch đ ế như trận pháp không có này phương diện kinh nghiệm cố trường sinh bố trí một kiện trận pháp đều phải lặp đi lặp lại luyện tập còn phải học tập như thế nào không chế căn bản không có nhiều như vậy tinh lực tới khống chế nhiều t r ậ n pháp pháp khí mua một kiện tầm xa xạ kích pháp khí còn có một kiện phòng ngự loại thuẫn bài pháp khí phụ trợ tu luyện bảo vật đảo là có không ít nhưng phù hợp hắn nhưng là không nhiều liền mua một kiện ẩn hình đấu phá không phải thật sự có thể ẩn hình là có thể tránh né người khác thần thức thượng cảm nhận đan dược mua mấy bình tăng cường tự thân nếm thử nhìn xem có thể hay không đối thân thể tiến hành cường hóa nhượng hắn có thể chống cự luyện hóa thân thể lúc thọ nguyên tiêu hao nhưng không như mong muốn tăng thêm tu vi đan dược cố trường sinh đ ả o là không cần bởi vì hắn hiện tại luyện hóa tự thân phía sau mỗi lần đều hội tại trên tu vi đột nhiên tăng mạnh căn bản không cần phải thôn phục đan dược tới tăng thêm tu vi đ ả o là một ít đặc thù đan dược cố trường sinh có lựa chọn mua sắm một chút như kích phát tự thân tiềm lực tiềm lực đan có thể giải trúc cơ kỳ kịch độc giải độc đan tẩy tinh phạt tùy tẩy tùy đan các loại phù triện đều dự phòng một chút đặc biệt là ngũ hành phù triện mua không ít lần trước liệt hỏa phù đối hát huệ thụ tinh có rất lớn khắc chế tác dụng nhựa cố trường sinh nhìn đến chiến đấu phương hướng ngay tại lúc đó cố t r ư ở n g sinh cũng n ắ m chặt thời gian tu luyện luyện khí k ỳ ngũ hành pháp thuật như liệt hòa phù nhưng thông qua cố t r ư ở n g sinh âm thuộc tính chân khí thi triển ra tới phía sau liền biến thành lam sắc quỷ hỏa không phải nhiệt độ cao mà là biến thành đóng băng tiện vũ cũng là như thế có âm thuộc tính chân khí hình thành lam sắc băng tiễn n h ư ợ n g địch nhân đông trụ đồng thời còn có thể đem âm thuộc tính chân khí bên trong thi khí đặc tính phát huy ra tới n h ư ợ n g địch nhân khó lòng phòng bị thổ thuộc tính pháp thuật lưu xa cũng bởi vì ẩn chứa âm thuộc tính chân khí nhựa người khó lòng phòng bị ngược lại là cần nhất một thuộc tính pháp thuật hôn nhân đằng càng học càng học bét cố trường sinh hoài nghi là hắn âm thuộc tính chân khí bên trong không có bao nhiêu sinh cơ có quan hệ bất quá phòng trưng liền tính học thành cũng sẽ tưởng liệt hỏa phù cùng lưu xa giống như biến thành thiên hướng băng thuộc tính pháp thuật đảo là tiễn vũ bởi vì c ù n g cố trường sinh chân khí thuộc tính một dạng mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực thậm chí so tiễn vũ phù bên trong phát ra đều lợi hại hơn muốn biết rõ này phù triện bên trong phong lớn pháp thuật đều là luyện khí hậu kỳ một cách t o lực như thế nhìn tới chỉ cần chỗ tu luyện ra tới chân khí có thuộc tính khuynh ư ớ n g liền không có khả năng đem ngũ hành pháp thuật đều tu luyện thành công tu luyện khởi cùng tự thân chân khí đối với xứng đôi pháp thuật thì là làm chơi ăn thật pháp thuật d ị biến nhựa cố trường sinh tưởng sử dụng ngũ hành pháp thuật tương khắc địch nhân kế hoạch rơi vào khoảng không cũng chỉ có thể tận khả năng nhiều chuẩn bị trước một ít ngũ hành phụ triện mua xong cần có đồ vật phía sau cố trường sinh tìm nhất ra khách sạn nhét đầy cái bao tử đồng thời cũng thuận tiện hướng tiểu nhị nghe ngóng hạ lạc thành một ít tin tức lạc thành thế lực phân bố xuất hải chú ý sự hạng Thiết yếu chương i vật, n h t h i a hai xuất hải đội ngũ, n mươi thế nào bảy xuất, xuất, xuất, xuất hải trước chuẩn bị lạc thành tuy nhiên chỉ là cái tiểu thành trong đó thế lực phân bố lại hết sức phức tạp nó không giống thất sát tác phường giống như Bị thất sát tông nhất gia độc đại, độc mặc à là hành từ cường đại tán tu, tu hành gia tộc cường gia đại h o môn thâm thậm minh, Mặc phô, nội tình thương còn tán thành ngũ nhiều phần trộn lẫn thế lực tạo thành liên minh, cộng đồng trưởng quân phái, hậu chí hải thế các đội loại tu tạo xuất tạo đầu có lúc lực lấy.、Mặc、dù là ngoại lai quá giang long cũng rất khó ở chỗ này gây sóng gió trừ phi có kết đan kỳ lão tổ thực lực có thể dễ như t r ở bàn tay hoành quét hết thảy bằng không ngươi chỉ có thể ngoan ngoan lớn theo lạc thành quy củ tới muốn xuất hải liền nhất định phải có xuất hải tổ đội bằng không chưa quen thuộc hoàn cảnh phía dưới rất khó tại hải ngoại sinh tồn mà xuất hải đội ngũ liền thành quen thuộc hải ngoại hoàn cảnh tốt nhất con đường then chốt là đông đảo tu sĩ cùng một chỗ tại trên an toàn tương đối có bảo đảm bằng không gặp được cái loại này thành đàn kết đội hải thú ngươi một người tại chưa quen thuộc hoàn cảnh điều kiện tiên quyết chỉ có đường chết một cái tưởng tổ một cái tương đối đáng tin xuất hải đội ngũ cũng không dễ dàng phải có qua cứng rắn thực lực mới có khả năng bị nhìn lên hoặc không thể thay thế đặc thù kỹ năng như trận pháp sư tại tổ đội lúc liền rất nổi tiếng bởi vì đội ngũ nếu như có trận pháp phòng ngự cùng công kích liền sẽ thật to để thăng hải ngoại sinh tồn sát xuất cùng hoàn thành nhiệm vụ thành công suất còn có độc sư tiễn sư thể tu cùng biết đại hình công kích pháp thuật tu sĩ bị đa số xuất hải đội ngũ chỗ yêu thích tương đối dễ dàng tổ đội cố t r ư ở n g sinh suy nghĩ một chút chính mình nếu như trừ đi khu xử luyện thi thủ đoạn bên ngoài hắn giống như không có cái gì có thể cầm được ra tay tu vi mặc dù là luyện khí bắt tầng hậu kỳ sắp muốn đột phá đệ chín tầng bộ dáng nhưng sẽ không cái gì lợi hại pháp thuật cả kiếm pháp đều chỉ hội mấy chiêu cơ sở nhất chiêu thức đảo là thân thể đi qua sáu lần luyện hóa phía sau kia lực lượng phòng ngự cùng khôi phục các phương diện đã không so cùng cảnh giới luyện thể g i ả nhược muốn không tự xưng thể tu đi thử một chút dù sao chỉ là vì gia nhập một cái tương đối đáng tin điểm đội ngũ chờ quen thuộc hải ngoại hoàn cảnh phía sau liền sẽ ly đội cố trường sinh hạ quyết tâm phía sau liền quyết định lấy thể tu giả thân phận đi tìm xuất hải đội ngũ hán thời gian phi thường khẩn trương cần tìm cái loại này lập tức xuất hải đội ngũ bất quá tại n à y phía trước cần trước chuẩn bị chút xuất hải thiết yếu tri vật như hải đồ đội thuyền ngụy trang hoặc cần tàng khí tức đan dược hoặc pháp bảo còn có một ít chuyên môn đối phó thường thấy thành đàn kết đội hải thú đồ vật các loại hải đồ có rất nhiều loại đại khái có thể phân vì hai loại một loại là nhận dạng phạm vi ngàn dặm bên trong đại khái hòn đảo cùng hải thú thế lực nhượng ngươi không đến mức hội chạy đến lợi hại hải thú trong hang ổ tìm chết một con khác cũng là phạm vi ngàn dặm phạm vi hải đồ nhưng kia bên trong hòn đảo cùng hải thú thế lực lại càng thêm kỹ càng thậm chí có đều hội đem phạm vi bên trong thế lực hải thú số lượng tu vi Ứng đội thuyền ư n g cũng á loại t là xuất hải thiết yếu tri vật bởi vì trong biển rộng ngoại trừ chút ít hòn đảo bên ngoài đều là hải thủy mặc dù đã có thể thi triển pháp lực tạm thời nổi mặt nước phía trên cũng không phải kế lâu dài mà đội thuyền liền thành xuất hải không thể thiếu tồn tại nơi này đội thuyền cũng không phải phổ thông đội thuyền tối thiểu phải là bán thành phẩm pháp khí có không sai phòng ngự lực còn có thể sử dụng pháp lực khu sự tại trên biển nhanh chóng h à n thành sở dĩ là bán thành phẩm pháp khí là vì thành phẩm pháp khí đội thuyền phi thường quý không phải luyện khí kỳ tu sĩ có thể mua được h ở i chỉ có thể lui mà liền tiếp theo mua sắm giá cả tiện nghi tương đối thực dụng bán thành phẩm pháp khí l i ê n tính thành công phẩm pháp khí đội thuyền bởi vì đội thuyền cùng phổ thông pháp khí so sánh với có thể tích cực lớn tiêu hao pháp lực nhiều đợi nguyên nhân căn bản không phải luyện khí kỳ tu sĩ chỗ có thể thời gian dài k h ô n g chế ngụy trang hoặc c ẩ n tàng khí tức đan dược hoặc pháp bảo là tăng thêm trên biển sinh tồn sát xuất thiết yếu c h i vật trong biển rộng thành đàn kết đội hải thú thật sự là quá nhiều mặc dù kia cái thể tu vi thấp một khi hình thành quy mô phía sau liền không phải mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ chỗ có thể ngăn cản lúc này thời điểm đem chính mình ngụy trang hoặc c ẩ n tàng thân hình cùng khí t ứ c tránh n ẽ thành đàn kết đội hải thú liền thành tốt nhất lựa chọn cái này cố trường sinh đạo là tại đi tới lạc thành phía sau vô ý bên trong mua một kiện liền là cái kia kiện có thể ẩn tàng khí tức gần hình đấu đồng bất quá tại cố trường sinh nhìn đến ngụy trang hoặc gần tàng khí tức chi vật như thế trọng yếu lúc liền quyết định nhiều chuẩn bị một ít lo c h ư a khỏi họa còn có chính là một ít chuyên môn đối phó thường thấy thành đàn kết đội hải thú đồ vật cùng ngụy trang hoặc gần tàng khí tức chi vật hỗ trợ lẫn nhau cũng là tăng thêm trên b i ể n sinh tồn sát xuất thiết yếu chi vật nếu như tại sử dụng ngụy trang hoặc gần tàng khí tức chi vật phía sau còn là bị thành đàn kết đội hải thú phát hiện như vậy lúc này loại này chuyên môn đối phó thường thấy thành đàn kết đội hải thú đồ vật liền thành ngươi cứu mạng dâm dạ hải dương là hải thú thiên hạ liền tính ngươi có thể chạy được nhất thời cũng có thể sẽ bởi vì hoảng hốt chạy bờ phía dưới gặp được mặt khác lợi hại hơn hải thú loại này tình huống tử vong tu sĩ nhiều không kể x i ế t cho nên mới có thể đem đối phó thường thấy thành đàn kết đội hải thú đồ vật liệt vì xuất hải thiết yếu c h i vật c h í nhất những này đồ vật có rất nhiều nhượng hải thú phiền c h á n khí vị có rất nhiều hải thú nhóm thiên địch khí tức còn có chính là chuyên môn khắc chế hải thú tri vật loại loẹn nhưng lại đều là dùng đông đảo xuất hải đội ngũ tiên huyết sinh mệnh đổi về tới yêu trọng y ế u trình độ không cần nói cũng biết n h ư ợ n g lần đầu nghe nói cố t r ư ở n g sinh đều chật chật lấy làm kỳ sáu ra khách sạn đi tới nhất ra tên là tử vân các thương phô mặt t i ê n cửa hàng có phần hơi khí phái là giá cả coi như công đạo thương phô trí nhất điếm phô bên trong gia cụ cùng trí vật h u n g đều là sử dụng từ sắc đàn hương mục chế tác n h ư ợ n g người ngửi đều cảm giác tâm thần yên lặng đại thủ ta cố trường sinh thầm nghĩ một cái thân mặc thâm lam sắc trường bảo ống tay háo có một đoá tử vân tiêu chí gã sai v ậ t thấy cố trường sinh vào điếm phía sau liền đi tới phụ cận nói hoan nghênh tới đến tử vân các xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngài sao ta muốn mua sắm một ít xuất hải thiết yếu c h i vật cố trường sinh thẳng đến chủ đ ề đạo tiền bối xin ngài thượng nhì lâu nơi đó có n g ư ờ i cần thiết c h i vật gã sai vật cung kính nói dù s a o này dám xuất hải chém giết yêu thú phần lớn đều là luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ không phải gã sai vật dạng này chỉ có luyện khí sơ kỳ tu vi có thể tiếp đãi n h ấ t lâu chỉ nhằm vào luyện khí sơ kỳ tu sĩ nhị lâu là luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ sử dụng c h i vật tam tầng tức thì chỉ có chút cơ kỳ mới có thể đi lên cố trường sinh dùng ánh mắt quét n h ấ t nhãn nhất lâu chi vật không thượng vật phẩm đều là cấp thấp tu sĩ sử dụng c h i vật lúc này mới nhấc chân dọc theo t ử đàn mục chế tắc trên bậc thang nhị lâu vừa vặn đi tới nhị lâu còn không có tới kị p quan sát liền bị thang lầu miệng một cái chỉ có nhị bắt niên hoa tuổi trẻ nữ tử thanh âm hấp dẫn tiền bối hoan nên tới đến tử vân các nhị lâu xin hỏi ngài là muốn mua sắm xuất hải thiết yếu tri vật ư tuổi trẻ nữ tử một thân thanh sắc trường bảo ống tay háo thêu lên hai đoá tử vân tiêu chí thanh sắc trường b à o đem tuổi trẻ nữ tử dáng người bao bọc lồi l õ m hấp dẫn bất kể là y phục chất liệu còn là chế tác đều không phải nhất lâu gã sai vật có thể so sánh được là cố trường sinh bất vi sở động mặt vô biểu tình hồi đáp tiền bối xin ngài theo ta tới tuổi trẻ nữ tử hiển nhiên là đi qua đặc thù huấn luyện mặc dù là đối diện cố trường sinh dạng này mặt vô biểu tình chi nhân cũng có thể mặt mỉm cười ứng đối tự nhiên tiền bối nhìn xem lạ mặt là lần đầu tiên tới tử vân các ca ừ cố trường sinh có chút thoáng cảnh rất nói tiền bối đừng lo lắng ta không phải muốn nghe ngóng ngài tư ẩ n nếu như ngài phía trước tới qua ta cũng sẽ không giới thiệu một ít tử vân các q u ý c ụ nếu như là lần thứ nhất tới chúng ta đều hội t r ư ớ c cho ngài giới thiệu một chút nhằm có thể càng hảo vì ngài phục vụ tiếp đại nữ tử giải thích ừ lần thứ nhất tới cố trường sinh nghe vậy cũng cho rằng chính mình có chút phản ứng quá kích nhưng hắn mặt vô biểu tình người khác căn bản xem không ra tới hắn ý tưởng tiền bối tử vân các là lạc thành lớn nhất điếm phô chi nhất chẳng những thu mua xuất hải thu hoạch chi vật giá cả vừa phải chính là bán đồ vật cũng là như thế sáu đồng thời chỉ cần tại bản điếm tiêu phí nhất định kim lạch liền sẽ hưởng thụ trở thành bản điếm thượng đẳng hộ khách hưởng thụ một ít chiếc khấu ưu đãi mặt khác nếu như tiền bối muốn tổ đội xuất hải lời nói bản điếm còn có thể bán ra một ít mặt khác đội ngũ tin tức nhuộn ngài nhanh hơn trở thành xuất hải bên trong đội ngũ một thành viên sáu cố trường sinh cũng không nghĩ tới nay tử vân các còn bán ra mặt khác đội ngũ tin tức nay nhuộn thời gian không nhiều b ư ớ c thiết nhu cầu gia nhập một cái đáng tin đội ngũ mà hắn cần ừ tiêu phí nhiều ít mới có thể trở thành thượng đẳng hộ khách cố trường sinh hỏi một trăm linh thạch liền có thể đồng thời hưởng thụ cựu bát chết ưu đãi nếu như duy nhất một lần mua sắm vượt qua hai trăm linh thạch tức thì hưởng thụ cựu ngũ chết ưu đãi hai trăm linh thạch cơ hồ là luyện khí hậu kỳ tu sĩ toàn bộ thân gia mặc dù cựu ngũ chết ưu đãi lực độ không nhỏ nhưng cũng không có bao nhiêu luyện khí kỳ tu sĩ có thể hưởng thụ đ ư ợ c trên cơ bản đều là trúc cơ kỳ đại tu sĩ đặc quyền cố trường sinh gật, gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ phía sau tiếp đại nữ tử dẫn lính giả cố trường sinh đi tới một cái tương đối yên tĩnh nghỉ ngơi khu tại thưởng thức trà trong lúc hỏi thăm một phen cố trường sinh đối xuất hải thiết yếu chi vật yêu cầu phía sau không có qua một hồi liền nhuộm bốn cái bưng hồng bố che đậy khay tiểu tư chạm tại cố trường sinh trước người xúc lên đệ nhất cái khay là nhất quyển một thức rộng dài ba xích dương ra vẽ hải đồ ở trên đại bộ phận tin tức đều là một tháng bên trong trên thị trường mới nhất tin tức ngài có thể yên tâm sử dụng bởi vì là tin tức không thể kiểm tra tiếp đại nữ tử báo ra hai mươi mai linh thạch giá cao phía sau cố t r ư ở n g sinh tưởng cũng không có tưởng liền mua xuống tới hai mươi mai linh thạch đối có được năm sáu trăm mai linh thạch cố t r ư ở n g sinh tới nói không tính cái gì nhưng là phổ thông luyện khí hậu kỳ một phần mười thân gia đều đủ mua một kiện không sai pháp khí huống hồ phía trên ghi lại chỉ là tin tức cái này giá cả xưng là vì đắt đỏ nhất điểm đều không khoa trương này nhuộm tiếp đại nữ tử ánh mắt tỏa sáng đồng thời cũng biết chính mình gặp đến trong truyền thuyết không kém tiền luyện khí kỳ tồn tại Tiếu dung càng hơn. muốn biết rõ như nàng dạng này tiếp đãi hộ khách nữ tử ngoại trừ mỗi tháng có chút ít cố định thù lao bên ngoài chính là kiếm lấy bán ra vật phẩm trích phần trăm bán càng nhiều kiếm thì càng nhiều vừa vặn hai mươi mai linh thạch hải đ ồ nàng đều có thể kiếm lấy một phần năm mai linh thạch thù lao đừng nhìn này một phần năm mai linh thạch không nhiều nhưng g ó c gió thành báo phía dưới cũng phi thường khả quan dưới bình thường tình huống một ngày ít thì bán hai ba mươi mai linh thạch hàng hóa nhiều thì năm sáu mươi mai linh thạch nhiều một tháng xuống tới liền có thể kiếm lấy năm sáu mai linh thạch hoàn toàn đủ nàng tu luyện tu đủ c h i dụ. t ư ở n g cố trường n s i hai dạng này x hoa hộ khách, mua á c trên t r ă m linh thạch hàng hóa đều có khả năng, n thạch hóa khả h có đều ư vậy nàng l i ề n có t h ể tại m ộ nội t tối thiểu nhất mai linh thạch trích phần trăm, thể ngày linh phần này không thể không nhượng nàng lấy chi kiếm mai địa ố cố i sinh càng trường tâm Trường đứng lên. để đ 28,、địa、sát tiểu đội tại tiếp đại nữ tử nhiệt tình phục vụ phía dưới cố trường sinh lại mua bán thành phẩm pháp khí hải liễu thuyền là dùng trong hải sinh trưởng trăm năm hải liễu mục đoán tạo mã thành tại phòng ngự cùng tốc độ phương diện đều thập phần khả quan thân thuyền tức thì là dùng s a ngư ra bao k h ỏ a có thể tránh né đại bộ phận hải thú khứu rác ẩn tàng khí tức đan dược cùng thuốc r á n cũng mua một chút càng là hoa giá cao tiền mua một kiện đã có thể ở trong hải ẩn hình lại có thể ẩn tàng khí tức hải linh châu là dùng trăm năm tu vi b ạ n g giáp bên trong linh châu cùng trong nước tinh luyện t r o n g thủy lại tăng thêm một ít trong hải linh thảo luyện chế m à thành kích phát phía sau có thể hình thành một cái một người cao nửa trong suốt khí phao đem người bao bọc ở trong đó chẳng những có thể ẩn hình cùng ẩn tàng khí tức thậm chí còn có tị thủy tác dụng có thể thời gian giải tiềm tàng tại hải thủy bên trong đến n ổ i chuyên môn đối phó thường thấy thành đàn kết đội hải thú đồ vật cố trường sinh mua một bộ tử vân các bên trong toàn nhất sao trang hải đồ hai mươi mai linh thạch hải liếu thuyền ba mươi mai linh thạch hải linh châu ba mươi năm mai linh thạch đối phó thường thấy thành đàn kết đội hải thú sao trang ngược lại là rẻ nhất mười mai linh thạch tổng cộng thêm tại cùng một chỗ là chín mươi năm mai linh thạch kém năm mai liền đủ một trăm trở thành tử vân các thượng đẳng hộ khách hưởng thụ cựu bắt chết ư lễ chia cắt phía sau hàn ngọc dường còn tại hắn hạ phẩm túi chữ vật bên trong cố trường sinh có thể không tưởng lần nữa gặp được loại này tình huống liền nhất quan tâm phía dưới hoa một trăm mai linh thạch mua một kiện trung phẩm túi chữ vật bên trong có phương viên một trượng lớn nhỏ không gian so với hắn chỗ mang theo hạ phẩm túi chữ vật nửa trượng không gian lớn gấp bảy gấp tám giá cả nhưng là mắc gấp mười lần dưới bình thường tình huống trung phẩm túi chữ vật lúc chúc cơ kỳ tu sĩ tiêu phối cũng không phải luyện khí kỳ tu sĩ không giống muốn lớn như vậy không gian túi chữ vật thật sự là không có như vậy nhiều linh thạch mua sắm trung phẩm túi chữ vật bên ngoài lớn nhỏ cùng hạ phẩm túi chữ vật không sai biệt lắm chính là nhan sắc không hề là hôi sắc mà biến thành thâm hôi sắc ma ngọc có tội đạo lý cố trường sinh còn là biết rõ liền lại hoa giá thấp mua một lọ hôi sắc thuốc màu tính toán trở về liền nhuộm thành hạ phẩm túi chữ vật hôi sắc cố trường sinh phen này động tác đảo là đem bên cạnh tiếp đại nữ tử nhìn đến trong mắt sáng lên vốn chỉ là coi là cố trường sinh muốn lại mua chút ít đồ vật gom góp đủ một trăm linh thạch trở thành thượng đẳng hộ khách hưởng thụ cựu bắt chết ư lẽ ai biết vậy mà xuất thủ kinh người lập tức liền hoa một trăm linh thạch mua một kiện trúc cơ kỳ đại tu sĩ chuyên dụng c h i vật lại tăng thêm phía trước chín mươi lăm mai linh thạch liền biến thành một trăm chín mươi lăm mai linh thạch khoảng cách hai trăm cũng liền kém năm mai linh thạch còn có thể hưởng thụ k i ể u ngũ chết ưu đãi ít hoa mười mai linh thạch đem đối ứng tiếp đại nữ tử cũng có thể đạt được tối thiểu lưỡng mai linh thạch trích phần trăm tiếp xuống tới cố trường sinh đem chính mình là thể tu sự tình nói xuống tưởng tìm đối hải ngoại hoàn cảnh quen thuộc xuất hải đội ngũ tốt nhất là đáng tin điểm giảm quân số sát xuất tiểu đội ngũ vừa vặn năm mai linh thạch giá cả gom góp đủ hai trăm linh thạch một tay giao linh thạch một tay giao hàng cố trường sinh giao ra một trăm chín mươi mai linh thạch sau liền đem những n à y đ ồ vật cất vào chính mình túi chữ vật sau đó đi ra tử vân các cố trường sinh cũng biết lần này tử vân các hành trình tiêu phí có chút nhiều liền tại trở về trên đường cố tình nhiều chuyển vái bước ngoặt làm mấy cái phản theo dõi động tác cùng sử dụng truy tung thử xác nhận không có bị theo dõi phía sau mới phản hồi hắn phía trước đặt khách sạn trở lại gian phòng cố trường sinh mới có hơi không thể chờ đợi được cầm ra mua sắm xuất hải đội ngũ tin tức phía trên liệt ra hơn mười tổ đội ngũ đều là thiếu khuyết thể tu cố trường sinh sàng lọc tuyển chọn một phen phía sau tuyển ra ba cái tương đối đáng tin đội ngũ đệ nhất cái đội ngũ gọi phi lang tiểu đội tiểu đội bên trong mấy người từng cái đều là luyện khí hậu kỳ tu vi chẳng những thực lực cường hãn còn đều có người khác không thể thay thế tuyệt sống đồng thời cái này tiểu đội chỗ lấy đội viên đều có một thất phi lang toạ kỵ có thể tại then chốt thời khắc theo không chúng chạy trốn là sinh tồn sát xuất cao nhiệm vụ hoàn thành thành công suất cao mấy cái tiểu đội trí nhất tuy nhiên đa số người đều mơ tưởng tiến vào cái này tiểu đội nhưng chỉ là có được một thất phi lang có thể bay yêu thú liền cản trở tuyệt đại bộ phận người cố trường sinh cũng không ngoại lệ tại không có phi hành tọa kỵ điều kiện tiên quyết chỉ có thể tiếc nối bông tha đệ nhị cái đội ngũ gọi thất tinh tiểu đội từ bảy cái tu luyện tinh thần công pháp tu sĩ tạo thành trong tay có một cái thất tinh pháp trận bất kể là phòng ngự lực còn là công kích lực đều không thể coi thưởng tại đông đảo tiểu đội bên trong có rất cường danh khí đồng thời cố trường sinh, sinh tu luyện chỗ hấp thu thi khí cũng thuộc về sát khí một loại đảo là thập phần phù hợp cái này tiểu đội nhận người yêu cầu thông qua địa sát tiểu đội giới thiệu vắn tắt biết được cái này tiểu đội nhân số chỉ có năm người nhưng lại có thể thẳng cứng hoàn thành nhiều lần hải ngoại nhiệm vụ này là đa số tiểu đội châu không có đủ bởi vậy có thể thấy được địa sát tiểu đội đối trên biển hoàn cảnh khẳng định hết sức quen thuộc bằng không không có khả năng như thế tại trên biển tới đi tự do nhiều năm như vậy là hắn cố trường sinh nói khẽ tiếp xuống tới chính là tưởng biện pháp liên hệ địa sát tiểu đội gia nhập trong đó tại tin tức bên trong tìm đến địa sát tiểu đội thường xuyên xuất hiện địa điểm phía sau cố trường sinh liền ngựa không dừng vó đuổi đi qua Cố t r ư ờ n gia nhập địa sát tiểu đội thần kỳ thuận lợi nhưng là cần toàn bộ tổ đội thành viên đồng ý mới có thể có cố trường sinh gia nhập địa sát tiểu đội quyết định ngày mai liền lên đường đi làm nhiệm vụ đến nỗi có thể không có thể chân chính gia nhập địa sát tiểu đội đợi đến ngày mai tất cả thành viên tập hợp phía sau mới có thể biết rõ kết quả cố trường sinh cũng đem chính mình hội tại quen thuộc một phen trên biển hoàn cảnh liền ly đội sự tình cùng đội trưởng nói dưới kết quả đối phương lại không nói cái gì bởi vậy có thể thấy được như cố trường sinh dạng này người không tại số ít phía sau cố trường sinh liền phản hồi khách sạn đem từ từ vân cấp nên mua một ít pháp khí luyện hóa phía sau quen thuộc một phen ngày hôm sau sáng sớm cố trường sinh sớm liền đi tới địa sát tiểu đội tập hợp địa điểm lạc thành bên ngoài một chỗ đá ngầm đông đảo bờ biển đội trưởng gọi chính hổ luyện khí cựu tầng hơn hai mươi tuổi đồ cổ sắc làng già một thân kỉnh trang cách ăn mặc một thanh r ộ n g lớn đại sống đao tại sau lưng cố đạo h ư u tới rất sớm bất quá cần đợi lát nữa chúng ta những tiểu đội khác thành viên sẽ không nhanh như vậy đến đội trưởng lại tại sau lưng bố trí người nào đợi lát nữa ta cần phải cho hắn nhóm ba cái nói nói cố trường sinh còn không có trả lời liền bị sau lưng một cái nói chuyện xinh đẹp giọng nữ d à n h trước ngay sau đó hắn liền nhìn đến một cái thân mặc hồng sắc quần áo đem chính mình dáng người bao bọc thập phần hỏa bạo nữ nhân hướng bọn hắn nhanh chóng đi tới nguyên bản ba năm trượng khoảng cách tại kia ba năm bước phía dưới liền đi tới bọn hắn bên người này là ngũ nương chúng ta tiểu đội thân pháp tốt nhất chi nhân lại phối hợp một tay khoai kiếm luyện khí kỳ tu sĩ đều không có mấy người là nàng đối thủ đội trưởng trịnh hổ giới thiệu cố trường sinh hướng kia gật đầu vấn an đồng thời cũng tại trong lòng tưởng ngũ nương tin tức luyện khí bắt tầng tu vi thân pháp cùng khoai kiếm ngược lại phối hợp phía dưới mặc dù không phải lực lượng hình tu sĩ cũng nhượng người khó mà ứng phó đội trưởng thật sự là coi trọng ta ta một cái nhược nữ tử nơi đó có đội trưởng nói như vậy lợi hại tối thiểu ta cả đội trưởng đều đánh c h ô n g lại ngũ nương cười khiêm tốn nói t r ị n h hồ nghe vậy cũng không nói chuyện này nhượng cố trường sinh không khỏi tưởng lên đội trưởng trịnh hồ tin tức địa sát tiểu đội trưởng thực lực sâu không lường được nghe nói đều có thể cùng t r ú c cơ kỳ đại tu sĩ chống lại mấy chiêu là tiểu đội linh hồn nhân vật cố trường sinh phòng t r ư ờ n g đội trưởng trịnh hồ khẳng định là đã luyện có thể ngắn ngủi bộ phát công pháp bằng không liền tính là luyện khí cựu tầng tu sĩ cũng rất khó có thể địch nổi chúc cơ kỳ đại tu sĩ ngũ nương nếu như liền ngươi đều là một cái nhược nữ tử cái kia chúng ta ha không phải thành liền nhược nữ tử đều không bằng tồn tại ha ha một cái nói chuyện cởi mở mà lại t ă n g thương thanh â m vang lên cố t r ư ở n g sinh hướng người tới nhìn lại thấy này là một cái ba bốn mươi tuổi trung niên nam tử có chút dâu mép lôi thôi lôi thôi lít h ế t xuyên một thân thâm hôi sắc đạ bảo trong tay cầm lấy một cái hồ lô rượu thỉnh thoảng liền sẽ tới thượng hai phần t i ể u quỷ ngươi ít tại này bố trí lao nương bằng không lão nương liền dùng kiếm cho ngươi đem đầu tóc cạo nhuộng ngươi biến thành một cái tự quỷ hòa thượng